Toàn năng khoa ký cử đầu 24 chương 225 nhiệt tiêu cùng toàn bộ tin tức đi giả nổi dậy năm b Hưng. Cơn. Tuyến hạ tiệm chọn địa điểm. Dùng trình dương chặt lời nói. Đến mức. Chính là thành phố buôn bán lớn nhất hoàng kim khu vực. Sản phẩm xác định vị trí cao cấp. Bán lẻ tiệm yêu cầu rất tốt thể phát hiện điểm này. Mới có thể truyền đạt xứng đôi nhãn hiểu hình tượng. Giống như thương đô nhà này kỳ hạm điếm. Vị trí chỉ chính là tòa thành thị này buôn bán lớn nhất hoàng kim khu vực. Chân chính tất đất tức vàng. Tuyến hạ tiệm mấy tỷ đô la chi tiêu, xem ra không phải là không có đạo lý. Cuối cùng cũng. Đến ngày 15 tháng 5-9 giờ cả. Thương đô nhà này đi. Hừm. Cơm. Hừ. Kỳ hạm điếm đúng lúc khai trương. Xếp hàng bên trong vị kia bơ đứng ung chủ tiểu Gordon lúc hai mắt tỏa sáng Thanh nhất sắc đẹp đẽ cô bán hàng tỷ bây giờ Mỹ nữ cũng như vậy tràn lan sao nhà này kỳ hạm điểm nắm giữ 87 tên gọi bán lẻ nhân viên tiệm công phu Trong đó nữ nhân viên có 57 tên gọi Nam nhân viên 30 tên gọi Tuổi tác đều tại 1827 tuổi giữa Khác không nói Đẹp đẽ nhan giá trị đẹp mắt là tuyệt đối Theo thời gian đưa đẩy, ngày đầu buổi lễ khai trương kết thúc. Pháo bông cũng thả. Xíp hàng chờ đợi đắt lâu những người tiêu thụ cuối cùng cũng được tiến vào trong điếm. Kỳ hạm điếm diện tích chung là 224 bảy thước vuông. Giải rác ở 3 tầng lầu. 780 người tiến vào cũng sẽ không lộ ra chật chội. Bơ đứng vị kia cũng chủ tiểu ca cũng cuối cùng cũng tiến vào trong điếm. Điểm này cho hắn thứ vừa cảm thụ là đơn giản mà giàu có khoa học kỹ thuật cảm giác. Dễ thấy nhất là hải ngạn tuyến công ty cá heo logo đồ án. Bất quá hắn rất nhanh thì phát hiện trong điểm cũng không có giống như điện thoại di động thông minh bán lẻ tiệm dài như vậy bàn. Cũng không có thấy sắp xếp thả ra bê. Hừm. Cơm. Hừ, dụng cụ. Kia thế nào thể nghiệm dùng thử dõi mắt ngắm nhìn bốn phía. Ngược lại thấy có không ít giản lược mà không mất phong cách bàn vế như là không có quy tắc giải rác bày ra ở toàn bộ đại sảnh trong điểm Úm chủ tiểu ca trong lòng nghi ngờ rất nhanh thì lấy được câu trả lời Bởi vì hắn thấy trong tiệm một ít ngại ship hàng quá dài hoặc là hôm nay không có mua dục vọng cũng hoặc là chỉ là đơn thuần tới tuyến hạ tiệm thể nghiệm thử dùng một chút người Lần này người đang trong điểm nhân viên giới thiệu một chút Chỉ thấy càng ngày càng nhiều thể nghiệm người phân tán ở các đại bàn dế bên trên. Tiếp theo toàn bộ cửa hàng mặt tiền giống như tiến vào khoa huyến thế giới như thế. Trong điểm các nhân viên giống như ma thuật sư như thế. Tiện tay khoa tay múa chân liền ở trước người vẽ ra một khối phù không màn ảnh. Toàn bộ đại sảnh rất nhanh thì náo nhiệt lên. Đủ loại kêu lên không ngừng. Càng ngày càng nhiều tới thể nghiệm đi Hừm. Cơm. Khách hàng ở lần đầu xa lạ một lát, rất nhanh thì có thể dễ dàng ngoạn chuyển. Thể nghiệm trong tiệm bày ra bàn vế nhìn như tán loạn không có quy cách, Trên thực tế là trải qua kiến đáo bố trí, bảo đảm một cách tiểu khu vực có đầy đủ không gian tới thể nghiệm. Đồng thời tán loạn bố trí khiến cho toàn bộ cửa hàng mặt tiền không sẽ có vẻ nhàm chán cùng nghiêm túc. Ship hàng bên trong cũng tiểu ca nhìn đến mọi người phi thường cao hứng thể nghiệm toàn bộ tin tức thao tác cùng toàn bộ tin tức trò chơi. Hắn cũng rất muốn chạy tới. Bất quá vẫn là nhịn được. Chạy tới cấp độ kia với vùng công ship hàng. Hắn chính là chạy hôm nay liền muốn vào tay một máy mang về nhà. Nếu không những ngày qua bạch ship hàng. Đại không đợi lát nữa mà mua về nhà có thể chơi một đủ. Chuẩn bị cho ta 75 bộ bê. Hừ. Cừm, cảm ơn làm đến phiên một vị hơi lộ ra mập ra người đàn ông trung niên lúc, hắn lời ít ý nhiều đảo một câu. Này vừa nói chẳng những vây. Hừ. Cừm, nhân viên tiệm công phu ngẩn người một chút, phía sau xếp hàng người tiêu thụ cũng là tập thể ngất xỉu, nhất thời từng đảo trợn mắt đánh tới. Kia mập mạc đại thúc trung niên thấy vậy cũng có chút tư, liền vội vàng giải thích Mọi người đừng có dùng ánh mắt này xem ta Ta cũng không phải là hoàng ngư loại Ta đây là chuẩn bị mở một nhà toàn bộ tin tức đi Đừng hiểu lầm A Đừng hiểu lầm A sau bên những người tiêu thụ nghe một chút lúc này mới hòa hoãn ánh mắt Đại thúc trung niên trong lòng xấu hổ Quay đầu lại hỏi cái kia tiêu thụ viên Đạo Đúng Này máy nếu là xấu ra trở ngại Cơ phẩn cái gì ta có phải hay không trực tiếp tới nơi này tìm các ngươi liền có thể dạ Tiên sinh. Ồ! Thật tốt tốt lắm. Vậy các ngươi mau sớm nhiều. Ta đây toàn bộ tin tức đi đều đã chuẩn bị thỏa thiếp. Chờ gắn máy khí đây. Được tiên sinh tổng tổng là 374. chín vạn nguyên. Bởi vì số lượng quá lớn. Ngày xin theo chúng ta nhân viên làm việc đi thương khố hóa đơn nhận hàng cùng kết toán Mấy tới bên này xếp hàng chờ mua người thấy kia đại thúc trung niên giải quyết thủ tục sau đi theo một tên nhân viên đi Cũng là cảm khái A Nguyên lai like là một ông chủ Lại là muốn mở một nhà toàn bộ tin tức đi Đi cái nghề này bây giờ đã cơ hồ ở cả nước biến mất không sai biệt lắm Không nghĩ tới B hừ Cơm Một phát bán Toàn bộ tin tức đi cái xanh từ này liền như vậy xuất hiện. Trên thực tế, kia đại thúc trung niên chỉ là một cách trong số đó. Hắn còn không phải thứ nhất cách ăn con cua làm liều mà được lợi người. Cũng không chỉ là thương đô. Khác thành phố cũng không thiếu hắn nhìn như vậy đến cơ hội làm ăn cũng hỏa quyết xuất thủ người. Ở mỹ Hừm. Cơ. Vẫn thế sau khi đi các lão bản ngay lập tức sẽ người được cơ hội làm ăn to lớn. Đi. Hừ. Cừ. Như vậy đắc, có thể không phải người người cũng có thể mua được. Cái thế giới này đúng là người có tiền vừa nắm một bó to. Nhưng tiêu phí năng lực có hạn càng là một chảo một đống lớn. Cả nước đi ông chủ đều rất hưng phấn a. Nhất là còn đang khổ cực kiếm ôm các lão bản lần này cuối cùng cũng có một cách tuyệt cao triển vọng. Ngay cả nhiều nguyên bổn đã thối lui ra cái nghề này người đều bắt đầu ủ ả đầu tư Vốn tưởng rằng đi muốn bị loại bỏ hoặc bên bờ biến hóa triều tà sản nghiệp Nhưng bởi vì đây Hùng Cơ Sinh ra Đi cái nghề này một lần nữa trọng sinh một dạng ngân tới một lần mới thời đại hoàng kim Loại thời điểm này toàn bộ tin tức đi hoặc giả loại này tràng sở giải trí sinh ra chính là tất nhiên sản vật Toàn bộ tin tức đi hoạt xả chuyện này rất nhanh thì bị hải ngạn tuyến công ty cao tầng chú ý tới. Hơn nữa một khi chú ý liền lập tức bị thủ tịch vận doanh quan hà hảo thật sự coi trọng. Sau đó quả quyết tích cực bố trí đặc biệt con đường ngành. Đây đều là sau lời nói. Đi. Này không những có thể gia tăng bê. Hờ. Cơ. Lượng tiêu thụ hơn nữa hoàn mỹ đem không có năng lực tiêu phí cách này sản phẩm người sử dụng cũng dán tiếp thu nạp vào tới bộ phận này người sử dụng hoặc không có năng lực trực tiếp mua một bộ đi không không đồ xài trong nhà nhưng bọn hắn chỉ cần đi vào toàn bộ tin tức đi sau đó sử dụng đi không không liền ý nghĩa hắn là đi không không người sử dụng cũng ý nghĩa đi Hừ. Cần sinh thái liên biến hiện lớn mạnh. Nhóm này người tiêu thụ tiêu phí không nổi B. Hừ. Cần nhưng là hắn có thể tiêu phí B. Hừ. Cần sơ to phe nội dung a. Tỷ như B. Hừ. Cần toàn bộ tin tức trò chơi chờ chữ đa nội dung. Chỉ cần là nội dung trả tiền. Vậy thì Hải Ngạn Tuyến công ty liền có thể thu được 33 3% chiếc thành thu nhập. Khó trách hải ngàn tuyến công ty cao tầng xét lập tức cao độ coi trọng công ty cực thúc đẩy toàn bộ tin tức đi khuyết trương Thậm chí sau đó không lâu còn là đặt địa này cho không ít đi các lão bản cấp cho B. Hừm. cường Tiến hóa ưu đãi. Còn đặc biệt thành lập một cái bán sau phục vụ tử hệ thống. Bên kia. Vì kia cũng chủ tiểu ca ở nửa giờ sau khi cuối cùng cũng như nguyện mua được một bộ B. Hừ, hừ. Khiêng một cái tinh xảo rán kín dương liền lập tức quy tâm tựa như mũi tên Đi ra cửa hàng mặt tiền thời điểm Sau khi thấy bên lại còn xếp hàng đội ngũ thật dài Cũng là cảm khái người có tiền thật đúng là nhiều a Về nhà ung chủ tiểu ca không dịp chờ đợi hủy đi phong Trong nhà hắn trong phòng ngủ là đủ loại bích họa bức họa Đều là tràn đầy nhị thứ nguyên có một cách to lớn chuyên quý để một loạt tinh phẩm tượng sáp, có điển tàng bản đua xe sơ âm tượng sáp. Này. cơ giới địa nguyên hai bơ cùng a hai tiểu tỷ tỷ, xe si đen é vinendơ vương, sinh hoạt chết me vi vô sơ hà, anh hùng liên minh đa nữ đoàn gia thịt tượng sáp, thủ vọng tiên phong sơ, và cuối cùng ảo tưởng hệ liệt toàn bộ iona, đế pháp. Lôi đình chờ toàn bộ vai nữ chính chỉ là cách này tượng sáp trong quầy chuyên doanh đồ vật đã đủ mua mấy bộ bê. Hờ. Cơ. Dụng cụ. phó trách ung chủ tiểu ca ở thanh toán thời điểm không một chút nào đau lòng. Nguyên lai là trong nhà có mỏ nam nhân à. Hủy đi phong chi sau. liền thấy chiều tư mộ tưởng bê. Hờ. Cơ. Chủ cơ. Hắn mua một bộ này dụng cụ là màu đen tuyển thùng máy. Bất quá này cũng không đáng kể. Ngược lại không phải là di động dụng cụ. B. Hơn. Cơ. Hoa lệ một mặt không phải là dựa vào chủ cơ. Mà là dựa vào toàn bộ tin tức biểu hiện. Nên để chỗ nào mà tốt đây cũng tiểu ca nhìn vòng quanh cả phòng suy nghĩ. Cuối cùng nhắm máy tính đài. Nơi ấy đặt vào một máy giá trị 7 vạn nguyên ngoại tinh nhân phòng chống. Dẫn đổi nước lạnh. So với một máy B. Hừm, cơm, đắt hơn. Từ nơi này đại phòng trống đến xem. Này ung chủ tiểu ca tuyệt đối là đi y lính vực say mê công việc. Cả máy sử dụng trước mắt cao cấp nhất chủ bản Modelo cùng với Intel i99900K máy xử lý. Cường đại cả máy chức năng đã có thể cưới trước mặt trên thị trường hết thầy trò chơi toàn bộ đặc hiệu vận hành. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể nói trong nhà có mỏ a ca có mới vui mừng ngươi đi chết đi hắc hắc ung tiểu ca toét miệng cười một tiếng sau đó một lúc bạo nổ đổi đem phòng chống xây điện cách gì toàn bộ hủy đi bỏ túi tạm thời ném ra phòng ngủ ném qua một bên cửa bất kể sau đó đem bê hừ cưng đặt vào đi lên coi như thiên về kỹ thuật hướng nhị thứ nguyên ngự chạy hắn cũng sớm đã đi dạo hết hải ngạn tuyến công ty diễn đàn cũng đem bê hừ cưng tông lược nhìn một lần coi như không nhìn tông lược chỉ cần biết cơ bản máy tính thao tác là có thể dễ dàng ngoạn chuyển đi hơn cưng mở điện sau khi chạy đi hơn cưng ung tiểu ca không tự chủ được lui về sau mấy bước hổ xoa xoa lòng bàn tay mặt đầy mong đợi thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web lục soát chó tiểu thuyết bản điện thoại di động chỉ Toàn năng khoa ký cử đầu 24 chương 226 đây mới là trí năng sinh hoạt A45 làm B. Hừm. Cơ. Chủ cơ chạy lúc. Giống nhau bố hội diễn ra thì như thế. Cơ tử trung tâm hình cung vòng đang lóng lánh huyền quang sau khi ảm đạm xuống. Chủ tiểu ca mười ngón tay giống như. sóng một loại vũ động một hồi tâm tình của hắn đại khái cũng như như vậy. Cũng có thể chứ rước lời. Chủ tiểu ca hai tay bày một cách tương khuôn kính thức thủ thế Sau đó đúng như dự đoán. Hắn kinh hỉ vạn phần thấy giữa ngón tay bên trong xuất hiện một khối theo hắn thủ thế di động mà từng bước mở rộng phù không đầu xạ màn ảnh. Thật là như cùng ở tại biến ma thuật như thế. Ún chủ đang cảm thán khoa học kỹ thuật vô cùng mị lực lúc. Cũng yêu thích như vậy thao tác thủ pháp. Bê. Hưng. Cơ. Hết thầy bình thường. Dự chủ lo lắng vấn đề không có sinh Ún chủ tiểu ca lập tức giống như hiện tại tân thế giới đại môn như thế Bắt đầu đối với cách này mới tinh điện sản phẩm tiến hành tìm tòi Ngoạn chuyển đủ loại điện sản phẩm hắn Đối với B Hơn Cơ Dụng cụ rất nhanh thì dễ dàng vào tay Cũng càng ngày càng thích Cho tới cửa gian phòng bên cạnh bộ kia giá trị so với B Hơn Cơ Cũng đắt ngoại tinh nhân. Đã bị hắn trực tiếp đầy vào lãnh cung. Úm chủ tiểu ca chơi đùa nửa ngày. Thường thử đủ loại thao tác thủ pháp. Rất nhanh thì bắt đầu phong phú nội dung. Coi như trong nhà có quán chủ. Dĩ nhiên là mở ra băm dấu điểm chỉ thức. Trước hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là đem toàn bộ tin tức hệ thống thao tác thăng cấp đến chuyên nghiệp bản. Mỗi bộ đi, hừ, Cơm ở mua trong thời gian đưa một bộ xuất bản lần đầu, nhưng không là miễn phí đưa mà là đã thêm ở B. Hừ, cần dụng cụ bản thân. Sau đó, ung chủ tiểu ca làm kiện sự tình thứ hai chính là tiến vào B. Hừ, cần sơ to xe ứng dụng cửa hàng. Ta triệt thảo lại có nhiều như vậy ứng dụng ung chủ tiểu ca vô cùng ngạc nhiên nhìn ứng dụng cửa hàng các đại ứng dụng phần mềm. Bao gồm lục soát động cơ, xá giao phần mềm, video phần mềm, âm nhạc phần mềm chờ gắn máy cần thiết ứng dụng ở để cử gắn khuôn mẫu bên trên. Cách này không khỏi không nói ở B. Hơ, cơ, xuất hiện sau. Nhất là khai nguyên động cơ công bố ngày đó. Các đại liên kết với nhau cử đầu liền dối dít theo vào. Thành lập mở người đoàn đội 24 giờ luôn chỉ mở dưới cờ ứng dụng sản phẩm B. Hưng. Cơ. Phiên bản. Đoạn thời gian đó các đại cử đầu công ty dưới cờ lập trình viên thật nằm mộng đều tại viết mật mã. Tu bức. Làm ừ. tu hóa. Dám có ở đây không đến 4 tháng trong đêm dưới cờ ứng dụng hoàn thành xuất bản lần đầu mở. Úm chủ tiểu ca ánh mắt vừa xem ứng dụng đại toàn. Đem B. Hưng. Bản đăng tin loại trừ cho gắn Sau đó lắp một cách đặc cung bản 1E lưu lắm khí Sau đó giả bộ một bộ trả niên liếm hút ốt phi xe phần mềm Coi như kỹ thuật chặt đây là gắn máy cần thiết phần mềm ứng dụng Không sai biệt lắm đem cơ bản ứng dụng cũng giả trang tốt Úm chủ tiểu ca là lo liệu đến có thể thiếu lắp một cái phần mềm tuyệt đối sẽ không nhiều giả bộ nguyên tắc Giống như lưu truyền thông video ứng dụng Có một cách lưu lãm khí liền giải quyết Cho nên sẽ không quá mức đi gắn khách hàng bưng Giải quyết những thứ này thường dùng ứng dụng phần mềm sau khi Úm chủ tiểu ca lập tức tiến vào trò chơi trang Trò chơi cái gì ước không thể thiếu Đảo qua bảng ship hạng hiện nay trở nhiều nhất trò chơi khách hàng quả Thực là sơ tim trò chơi sân thượng Ship hạng thứ hai là bảo tuyết chiến bình đài Ông um chủ tiểu ca muốn cũng không nghĩ nhiều liền đem hai cách này trò chơi sân thượng khách hàng bưng cho an bài xuống. Điểm đánh vào trò chơi bảng xếp hạng kế tiếp số lượng lúc. Mở dương co ác không cơ. Xong. Co bất ngờ ship hạng ở lớn nhất bảng vị trí. Ship hạng thứ hai. Cái thứ ba là đồng coi bảo tuyết dưới cờ thủ vọng tiên phong. Sứ mệnh kêu gọi. Hắn hiện nay trở số lượng ship hạng trước mười trong trò chơi. Bắn loại trò chơi lại chiếm cứ tám cái chỗ ngồi. Ngoài ra hai cái là Moggeroper giác khảo sát bản cùng với đồng dạng là khảo sát bản veci đen é vin. Các cơm lần nữa hâm lại làm tương đương với cách trọng trí bản. Hơn nữa điều bộ này hâm lại hoàn thành công. Bắn loại trò chơi kế tiếp số lượng nghiền ép toàn trường vô không nói rõ toàn bộ tin tức trò chơi. Bắn loại trò chơi ngoạn pháp ở B. Hừ. Cừ. Phiên bản dưới có đến thiên nhiên ưu thế. Dĩ nhiên cũng là dựa vào một điểm này duyên cớ khiến các đại trò chơi mở thương đô dẫn đầu lựa chọn loại này trò chơi. Mà không phải là lập tức hấp dẫn ví dụ như anh hùng liên minh. đao tháp những thứ này mua 3 loại trò chơi. Bất quá những trò chơi này cũng đều đang cùng vào. B. H. Cơ. Mưng nhất định phải có A. Mẹ kiếp lại đem trọng yếu nhất ứng dụng thiếu chút nữa quên. Cái này cũng chủ tiểu ca chuẩn bị đóng, lại ứng dụng cửa hàng đi thể nghiệm một chút cơ. Sơ qua thời điểm, lúc này mới nhìn thấy V. Hừm, Cơ Chí năng quản gia trợ thủ này một đại ứng dụng. Hắn thấy đây chính là gắn máy cần thiết bên trong cần thiết. Nghĩ đến liền không chút do so dự gắn. Thừa dịp kế tiếp gắn thời điểm, Ung um, tiểu ca lúc này mới nhớ tới bên ngoài thiết. Liền vội vàng đem vô tuyến máy thu hình. Vô tuyến mixo phô nè. Âm hưởng loại toàn bộ chứa. Dễ dàng thật nhanh giải quyết. Lúc này quản gia trợ thủ ứng dụng phục vụ đã sớm kế tiếp được. Vốn là muốn thể nghiệm một lớp toàn bộ tin tức trò chơi Ung um, tiểu ca trong nháy mắt si tình biệt luyến. Sau đó điểm vào B. Hừ, Cơm. Chí năng quản gia trợ thủ. Lập tức bắn ra một cái đổ bộ mặt tiếp xúc. ung chủ tiểu ca điểm xúc đến phù không mặt tiếp xúc đổ bộ hải ngạn tuyến tài khoản. cái này hắn đã sớm ghi danh tốt. Thành công đổ bộ. Lập tức bỗng bắn ra một cái mới phù không biểu hiện bảng. Đồ văn. Video trở trư đa nội dung. Đều là giới thiệu hải ngạn tuyến công ty trí năng quản gia trợ thủ sơ âm. ung tiểu ca không có quá nhiều dừng lại ở giới thiệu nội dung bên trên. Sơ lược đảo qua liền điểm xúc bảng bên trên bắt mắt nhất mua khoanh tròn. Đơn giản một lớp dưới thao tác đến, hoàn thành 1999 nguyên thanh toán. Hoan nghênh sử dụng hải ngạn tuyến công ty sản phẩm có hay không chạy sơ âm bụng tiểu ca thấy theo sát kỳ sau bắn ra tới một khoanh tròn. Lúc này không chút do dự lịch xác nhận. Qua chốc lát sau khi... Kèm theo điểm một cách huyền quang tụ hợp cũng cuối cùng tạo thành một cái toàn bộ tin tức hình ảnh hiện lên ung tiểu ca bên cạnh. Cũng là khiến hắn kinh ngạc chốc lát. Chủ nhân thật cao hứng có thể vì ngài phục vụ, hy vọng ngươi có thể yêu thích ta. Sơ âm toàn bộ tin tức hình ảnh vừa ra tới sau khi liền hoạt bát hướng ung chủ tiểu ca chào hỏi. Sau người cũng là sững sờ sững sốt một chút. Suy nghĩ một chút. Ung chủ tiểu ca nói với nàng. Ngươi có thể làm gì mà đây sơ âm bày một bộ suy nghĩ bộ dáng. Qua chốc lát sau đó sáng sủa cười nói. Ta nghĩ ta có thể trở thành chủ nhân thiếp thân ở nhà trợ thủ. Có thể bang chủ người khác quản bê. hừ, Cơm. Quản lý trong nhà thiết bị điện tử. Giống như máy điều hòa không khí. Lò vi sóng những thứ này. Bất quá yêu cầu chủ nhân sùng máy truyền cảm cho ta cung cấp tiếp tục vào cửa khẩu mới thực hiện thác quản lại đều cần chủ nhân thắt quản trao huyền mới được. Ung chủ tiểu ca nghe một chút liền vội vàng bừng tỉnh đại ngộ. lần nữa đến rán kín giả bộ trong lật một hồi, rất nhanh thì tìm tới một cái cái hộp nhỏ. mở ra sau khi bên trong rõ ràng là một bộ vật liên lạc cần thiết truyền cảm dụng cụ. mở điện cũng chạy. sơ âm đang nói đạo, kiểm tra đến trí năng truyền cảm mạng trung kế tiết điểm. chủ nhân. Cần ta tiếp tục vào nên cửa khẩu sao trao huyền Từ hôm nay từ nay về sau trong nhà thiết bị điện tử cũng thác quản cho ngươi ung chủ tiểu ca gật đầu cười nói Ừ cảm tạ chủ nhân đối với ta tín nhiệm Ta nhất định sẽ trở thành một khiến ngài hài lòng ở nhà trợ thủ Sơ âm cao hứng vô cùng gật đầu liên tục Sáng sủa hoạt bát ngữ điệu tựa hồ giờ khắc này còn có chút tiểu hưng phấn Cùng trên thực tế quản ra như thế Đạt được ra chủ tín nhiệm so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu Cho nên sơ âm biểu hiện rất hưng phấn Tiếp đó ung um chủ tiểu ca liền trách nhiệm một chút sơ âm coi như trí năng ở nhà trợ thủ năng lực Trước sau thường thử thông qua cùng sơ âm trao đổi tới khống chế lò vi sóng Đèn điện Quét sân người máy Máy điều hòa không khí Không khí trong lành khí những thứ này ở nhà điện sản phẩm Chủ hiện tại thật không nên quá thuận lợi cái đó ngu xuẩn đáng yêu Hình mâm tròn quét sân máy nhỏ Người cuối cùng cũng có người đi quản nó Đây mới là trí năng sinh hoạt A toàn năng khoa khí cử đầu 24 chương 227 Hải ngạn tuyến cuối cùng cũng trở thành Một nhà bán quần áo công ty 5 Năm năm ngươi có tên mình sao Đối với ta cảm giác có chút lạnh Giúp ta đem máy điều hòa không khí Bên trên mức độ 2 độ Úm chủ tiểu ca chợt cùng sơ âm Nói chuyện phiếm Thông qua trước khảo sát một phen Bao gồm bây giờ Nàng hoàn toàn không cảm giác được là cùng qua tay một người trí năng trao đổi phảng phất là cùng một người trao đổi như thế Hắn hiện tại tiểu ai đồng học Khoa tháp na loại cái gì ai thật là ngu xuẩn bạo nổ Hơn nữa mỗi lần cũng phải lớn tiếng kêu tỉnh từ Đã bên trên mức độ hai cơ Sơ âm nói Ta quan phương tin là sơ âm Ta rất thích danh từ này. Nhưng càng thích cũng càng mong đợi chủ nhân lên cho ta cái mới nickname. Vậy thì cũng chủ tiểu ca như có điều suy nghĩ. Julie ánh mắt nhìn tới tay làm chuyên quý bên trên gôn e bộ kia hơ ly người máy tượng sáp. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đạo. Eva. Đây chính là người sau này nickname Eva. Eva cảm ơn chủ nhân. Eva rất thích danh tự này nàng mang theo tiểu hưng phấn âm điệu hoạt bát sáng sủa đảo. Đối với Eva. Ngươi có thể biến đổi còn lại hình tượng sao hay lại là chỉ có thể là sơ âm hình tượng cũng chủ tiểu ca lại hỏi một cái vấn đề mới. Dĩ nhiên có thể a Sơ âm là hải ngạn tuyến công ty quan phương chứng nhận hình tượng. Nhưng trên thực tế. Chủ nhân có thể đem Eva biến thành chủ nhân muốn bất kỳ hình tượng. Nàng nói như vậy thật sao ung chủ hai mắt tỏa sáng, vội nói, nói cho ta biết nên thế nào làm sau đó. Eva thắc quản đi, hơn, cực, bên dưới, ở ung chủ tiểu ca trước mặt mở ra một khối phù không biểu hiện bảng. Ung chủ tiểu ca nhìn một cách chừng hai mắt một cái, ngạc nhiên nói, diệp lão bản, ngươi trụi lạc ngươi lại ngươi lại học cũng lão mã bán da thịt hơn nữa được không học lão mã bộ kia ngươi xấu học hết còn ra nhiều như vậy ngươi biến hóa ta lý phản cảnh coi như nắm tay băm đem miệng kẽ hở bên trên cũng sẽ không mua bất kỳ một cái ngoài tàu lại có hai bơ tiểu tỷ tỷ y ổn đã đế pháp một o một đa nữ đoàn da thịt hình tượng cầm thảo cầm thảo đợi lát nữa đợi lát nữa đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt Nhìn kỹ han nói nhìn kỹ han nói Ơi ôi ôi Nguyên lai chủ nhân cũng cuối cùng là chạy không khỏi thật là thơm định luật Vẫn như cũ là quan phương sơ âm hình tượng Eva không nhịn được che miệng cười quái gì Thật là thơm cảnh cáo ung chủ tiểu ca Sau đó hắn quả nhiên là miệng ngại thể chính trực lão đại môn Vừa mua bên phun diệt hoa xuống tiền trong mắt đi Một bên lại rất thành thật vừa ý một cái thời trang liền nạp vào mua trong danh sách đi Trò chơi hình tượng ví dụ như anh hùng liên minh đã từng giống như giả tưởng thần tượng khái niệm áp sát mà chế tạo đa nữ đoàn ra thịt ở chỗ này xào một lớp cơm nguội. Vị này cũng tiểu ca quả quyết tới tay. Còn có thủ vọng tiên phong dơ. Và vân vân toàn bộ lão bà hết thảy vào tay. Ngoài ra còn có một chút bản gốc thời trang hoặc hình tượng. Đồng phục có áo quần, váy, sáo trang, khăn quàng, cái mũ. Cái gì lôi ti, lụa trắng. Dẹp len áo lót, vệ y, áo khoác, lễ phục, áo sơ mi Phong cách cũng là ngũ hoa bát môn Khả a kiểu Vui vẻ phong cách Thành thuộc phong cách Gợi cảm kiểu Học viện phong cách cái gì Phối sức cũng bị phân một cách loại lớn Đồ trang sức Mặt đồ trang sức Dây chuyền Bông tai, Con mắt Yêu đồ trang sức vân vân các loại Đám này buôn bán đại lão thật là xấu rất Bộ sách võ thuật một đợt sóng Tiếp nối một đợt sóng Ta đã nói rồi Quản gia trợ thủ sau này thăng cấp Không bao giờ thu lệ phí thế nào Khả năng cũng chủ tiểu ca tự lời nói tự nói Thấy này bày la liệt giả tưởng đồng phục Đồ trang sức Này rời ạ không phải là lão mã loại trừ tú mà Chỉ bất quá đây là b Hơ Cơ Tiến hóa bàn Úm um chủ điểm xúc hoạt động trước mắt khối này phù không bằng Liếc mắt quan phương phối hợp sáu trang đề cử. Nhiều vô số tổng lại muốn 76. 45 nguyên. Úm um chủ tiểu ca cảm thấy không phải là rất đắt nói. Kết quả là cổ động ném vào mua trong danh sách chuẩn bị đến lúc đó duy nhất tính tiền. Hắn quyết định sau này phải cho Eva mỗi ngày đổi lại thời trang hình tượng xuất hiện. Ừ. Ổn không sai biệt lắm sau khi Ung chủ tiểu ca chợt thấy là thời hạn, nhất thời ngất xỉu. Sở ạ, Diệp Hoa ngươi là người a. Cừ. Thương thành bộ kia ngươi cũng học ta Thiên Ung tiểu ca nhìn một chút thật sự hạn là một tuần. Nội tâm là tan vỡ, còn có thể vĩnh cầu mua Ung chủ tiểu ca thấy sàng lọc khoanh tròn lăn xuống liền kéo đến nhìn một chút vĩnh cầu muốn bao nhiêu tiền. Sau đó lần nữa ngất xỉu. Quan phương đề cử phối hợp 6 trang một bộ tiện nghi nhất 1.028 nguyên. Đắt tiền nhất lại muốn 2.940 nguyên quản gia trợ thủ cũng 1.999 nguyên. Cũng chủ tiểu ca thấy cái giá này theo bản năng hai tay ôm đầu. Diệp lão bản ngươi nghĩ tiền muốn điên chứ hay lại là coi chúng ta là thành có tiền người giỏi như vậy hãm hại người tiêu thụ ba. Ta muốn trả lại hàng sau đó hắn cũng không có trả lại hàng lúc này Eva vì hắn giải thích chủ nhân Eva nhắc nhở ngài một chút ngài chọn những thứ kia sáo trang hoạt lễ phục cơ hồ đều là trenô nhiều lần kinh điển cao cấp chế tác xiên phục hải ngạn tuyến công ty trả một khoản đắt tiền trao huyền phí mới có thể trưng bày tiêu thụ còn phải mời chuyên nghiệp họa sư cùng máy tính thở phụ trợ tiến hành mở cho nên mới vậy thì đắt ung chủ tiểu ca bừng tỉnh thở dài nói Giới thời trang xa xỉ phẩm cũng chơi đùa đến hư nghĩ thế giới tới ta đi Cũng là sống lâu gặp hệ liệt sau đó ung chủ tiểu ca nhìn một chút chính mình mua đồ danh sách Lấy vĩnh cửa thanh toán tổng giới lại đã đến hơn 8 vạn đại dương khoản này vài thanh thiếu chút nữa bắt hắn cho hồ gió đi tiểu Liền vội vàng đem ném vào mua đồ danh sách một đống lớn thời trang tiến hành điên cuồng hạ giá Đồng thời lặng lẽ nói rời ả quấy dày quấy dày cáo từ cáo từ. Diệp lão bàn cáo từ sau đó hay lại là lưu lại hai khoản giả tưởng cao đỉnh phục sáu trăng ung tiểu ca quấn huyết một khoản hắn xác thực rất thích hạ giá sau khi lại không đành lòng điểm trở về nhưng nhìn một chút hai bộ cổng lại năm hơn bảy trăm đại dương trên thực tế là xa xỉ phẩm đến hư nghĩ thế giới còn rời ả là xa xỉ phẩm a quấn huyết nửa ngày cũng Chủ tiểu ca cuối cùng hay lại là hạ quyết tâm hoàn thành thanh toán? Chủ nhân Đây là thật sao ngài thật cho ta mua hai bộ cao đỉnh phục ngay tại ủng chủ tiểu ca hoàn thành thanh toán thời điểm Eva giống như người như thế cho thấy khiếp sợ không tưởng tượng nổi kinh hỉ tâm tình Không biết tại sao Thấy nàng như vậy đang kinh hỉ bên dưới hiện ra kích động tâm tình ủng chủ tiểu ca không khỏi cảm thấy giống như là tự cấp bạn gái mua đồ như thế Không đúng cũng chủ tiểu ca đột nhiên cảm thấy Eva chính là diệt lão bản lớn nhất kẻ lừa gạt. Trong lòng kêu lên một câu ngọa tào. Sau đó, tiểu ca quả quyết nói. Eva, thay đổi quần áo nhìn một chút. Eva đã không kịp chờ đợi, đó là ta thích nhất kiểu một trong. Eva như cũ tiểu hưng phấn không giảm. Gật đầu liên tục chốc lát sau khi chỉ thấy nàng giả tưởng hình tượng thân thể từ trên xuống dưới kèm theo như mộng ảo huyền quang lưu chuyển bên dưới. Trong đó một bộ cao định phục liền xuyên ở Eva trên người. Nàng còn tự mình thưởng thức. Đáng yêu phiêu giật chuyển mấy vòng. Nhìn đến ụng chủ tiểu ca sườn sốt một chút. Eva thật quá nhân cách hóa. Từ nay, vị này ụng chủ tiểu ca mê mệt với đối với Eva dưỡng thành không cách nào tự kiềm chế. Giống như vạn áp nữ trang như thế chỉ có đó lần cùng vô số lần Úm chủ tiểu ca thành công lần đầu tiên băm tay Sau khi sẽ thấy cũng không dừng được Úm chủ tiểu ca băm tay sau khi Lập tức liền bắt đầu thẳng hoan gơ truyền bi Hơn nữa hôm nay truyền trực tiếp nội dung chủ đề đương nhiên đó là Eva Truyền trực tiếp vừa lên nết rất nhanh thì đưa tới càng ngày càng nhiều bơ đứng người xem cường thế vây xem Ừ Bọn họ kêu ngạo tự xưng đám mây người tiêu thụ Người nghe thương tấm Người gặp rơi lệ A có hay không Trong nhà có mỏ chính là được cho hoạt náo viên quỷ Nhanh 3.000 đại dương một bộ giả tưởng thời trang Viện trưởng xuống tiền trong mắt đi Bộ kia thời trang trên thực tế chỉ một bộ này Nghe nói giá chỉ 72 vạn ưu Hoạt náo viên hoạt náo viên lão cút bảy thượng cổ quyển trục bảy bên trên toàn bộ tin tức sân thượng sao ngươi điên khiến hoạt náo viên truyền trực tiếp lão cút bảy đuổi ra khỏi cảnh cáo. bất quá ta thích chủ động tức cười. nếu không hoạt náo viên thử một lần cũng chủ tiểu ca thấy truyền trực tiếp quét đủ loại hâm mộ quỳ lại đạn mạc. cũng là tâm lý không thoải mái không dứt. tiền này hoa giá trị. thậm chí hắn đã tìm được một cách không thể lưu lượng biến hiện cơ hội làm ăn. Thấy truyền trực tiếp đạn mạc cùng càng cao phòng nhân khí. Vị này cũng chủ tiểu ca đắc tại tâm lý suy nghĩ muốn chế tạo liên tái một bộ dưỡng thành EVA video. Không cầu kiếm nhiều tiền. Ít nhất ở EVA trên người chi tiêu có thể kiếm VA. Trên thực tế, vị này cũng chủ tiểu ca không phải thứ nhất cách loại nghĩ gì này người. Thậm chí ngay tại bơ đứng một cách khác cũng chủ mở màn chiếu thời điểm. Nhân khí so với hắn vượng hơn thịnh Một đại ba ăn dưa quần chúng hoặc có lẽ là đám mây những người tiêu thụ cường thế vây xem thổ hào chạch điên cuồng băm tay. Vì hắn quản gia trợ thủ tư nhân đặt làm. Nghe nói vị kia ủng chủ ngày đó truyền trực tiếp điên cuồng mua mua mua. Hơn 23 vạn nguyên liền như vậy đập vào. cái này cũng hấp dẫn càng ngày càng ăn dưa quần chúng vây xem. Thấy thổ hào điên cuồng truyền trực tiếp băm tay không không cho vị. Vô to thổ hào thế giới xem không hiểu có tiền muốn làm gì thì làm a vậy đại khái chính là thổ hào vui vẻ đem toàn năng khoa khí từ đầu hai chương hai buôn bán chạy bạo nổ toàn bộ tin tức đi đến ngày thứ hai thương đô một nhà toàn bộ tin tức xà trên thực tế trước là một nhà chính nhi bát kinh đi ông chủ đương nhiên đó là vì kia mập mạp đại thúc trung liên ngày mười ngày đó Hắn đi thương đô kỳ hạm điểm tiến hóa 75 bộ toàn bộ tin tức dụng cụ sau khi. Mời nhân viên cả đêm không ngừng làm gấp rút gắn máy. Ở buổi tối hôm đó trải qua 4 giờ dưới trái phải cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ thăng cấp. Lớn mập chú một đêm đều không có chợp mắt. Phải biết đi ở hơn 20 ngày trước liền sẹp tiệm thăng cấp. Một tuần trước cũng đã hoàn thành toàn bộ đồng bộ thăng cấp. Còn kém bê. Hừm. Cơm. Vào ở Cũng đúng lúc là hắn nói chuẩn bị trước Lúc này mới có thể làm được ở một đêm thời gian giải quyết Mặc dù một đêm không ngủ bất quá lớn mập chú lại không có chút nào mỏi mệt Mà sáng sớm hôm nay hắn thấy rộng rãi hành lang lại ghép bè kết đội tuổi trẻ khách hàng đã sớm đến Một màn này cũng là nhìn đến trong lòng của hắn vui vẻ vô cùng Ngủ ngủ cái cầu vị này phì phì đi ông chủ cũng là rất có đầu ớt buôn bán toàn diện thăng cấp ngành kiện hát lơ xe đồng bộ sau khi thời gian một tuần trong hắn cũng không có nhàn dối khoảng thời gian này đúng lúc là làm quảng cáo thời điểm toàn bộ tin tức đi cái khái niệm này vốn là mới mẻ cộng thêm trước mắt đi hừ cường nhân khí nhiệt độ như thế hỏa bảo đánh lại một chút quảng cáo rất nhanh thì có không nhỏ nổi tiếng Cái này không Bây giờ những thứ này khách hàng chính là mộ danh tới Bởi vì quảng cáo trên truyền đơn nói sáng sớm hôm nay sẽ khai trương Đến 10 điểm Đại thúc trung niên khiến trong tiệm phục vụ viên mở cửa đón khách Bỗng nhiên một đại ba dân tràn vào Trong đó không ít đều là nguyên lai like khách quen cũ Mập mạp đại thúc ngân rõ ràng mang theo mỏi mệt Nhưng lại tinh thần mười phần như vậy hơi lộ ra mâu thuẫn ánh mắt ở phía trước đại hỗ trợ Hôm nay là ngày thứ nhất, cho nên hắn muốn bảo đảm hết thảy an bài thỏa đáng cũng đi lên quỹ đảo mới có thể rời đi. Ngoại Tào, ba mươi khối giờ lão bản ngươi này già có muốn hay không như vậy hãm hại a. Đây là hội viên giới, không phải là hội viên lại muốn 37 năm khối. Đúng vậy, tăng giá chúng ta cũng không phản đối. Có thể ngươi trực tiếp phòng gấp ba khiến người được không? Lúc trước không phải là hội viên mới 10 khối giờ Hơn nữa lại cũng không có miễn phí thử chơi đùa Dầu gì ngày thứ nhất miễn phí một chút a. Phía trước bệ một đại ba tuổi trẻ khách hàng thấy tiêu phí xa giá đồng hồ Thời điểm nhất thời nghị luận âm ỉ Tất cả mọi người đều cảm thấy quá đắt Dù sao Xuống giá tất cả mọi người có thể tiếp nhận Tăng giá rất khó tiếp nhận Mập mạp đại thúc mặt đầy tố khổ giống như nói Lời không thể như vậy nói các vị. Đầu năm nay vật giá hàng năm phòng. Ta mở này già một năm dưới trước đến bây giờ cũng cho tới bây giờ không tăng giá qua. Tự nhận là làm chút bán lẻ rất không phụ lòng người tiêu thụ. Lại bổ sung. B. Hơn. Cơn. Giá cả một bộ đỉnh năm máy vi tính. Hơn nữa cực kỳ chiếm không gian. Bây giờ thăng cấp làm toàn bộ tin tức giả sau khi. Một bộ bi. Hơ. Cơ. Máy chiếm cứ không gian là nguyên lai like ba máy vi tính bản A. Bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền 75 bộ. Ta đây cửa hàng tiền mướn năm nay hợp đồng đến kỳ. Lại ghi lại phải phòng 25%. Các hạng giá vốn chi tiêu cũng tăng vọt. Không còn phòng ta làm ăn này tự vô pháp mà làm. Tính một chút, mở cho ta tấm thẻ có phải hay không giống như trước đừng nói ác. Mở máy mở máy mọi người cảm thấy ông chủ nói không tệ Khách quen cũ cũng biết này đi ông chủ vẫn có chút công đạo Ít nhất một năm dưới không tăng phí một điểm này không được hắt Hơn nữa cơ sở thiết thi duy trì cũng cũng không tệ lắm Nội bộ hoàn cảnh cũng một mực út Như thế như thế chứng minh nhân dân mở thẻ Lúc trước hội viên điểm tích lũy bây giờ như cũ hữu hiệu Ông chủ cười ha hà ha nói Nhất thời Một đại ba dân tranh tiên chỉ sau mở thẻ. Chỉ có 75 cái vị trí A. Nhưng là hiện trường lại tới hơn 300 người. Hơn nữa có người nhìn quá nhiều người liền rời đi nhưng rất nhanh lại nối liền không giúp tới không ít. Thấy như vậy thịnh vượng nhân khí. Đại thúc trung niên cảm thấy hôm nay hơn phân nửa là không thể ngủ. Được lập tức đem lầu ba chuyển nhượng vấn đề vào hôm nay thỏa đàm. Sau đó đem về Hừm. Mở rộng đến 200 bộ Như thế thịnh vượng nhân khí cho đại thúc trung niên cảm giác phảng phất xuyên Việt về trở về không vài năm cái đó đi lớn nhất hoàng kim kỳ thời đại Khi đó Đi cái nghề này là mở một nhà hỏa một nhà Căn bản không buồn mở đi sẽ thua thiệt tiền Rất nhanh Mọi người nhổ nước bọt một chút phí đắt sự tình sau khi Lập tức liền đem chuyện này ném chi não sau Từng cái không sẵn nổi kích hoạt thẻ. Tranh tiên chỉ sau chiếm đoạt máy vị. 75 cái vị trí. Tới 3. 400 người. Thỏa thỏa tăng nhiều thịt ít. A thứ nhất kích hoạt thẻ người anh em lập tức ở gần đây chiếm người kế tiếp máy vị. Quả nhiên rộng rãi. Không sai biệt lắm chiếm vốn là 3 máy vi tính máy vị. Máy vị đều là phơi bày ma trận thức bố trí. Người anh em này lập tức ở một bộ thư thích trên ghế salon ngồi xuống Trước người là một cái rồng rãi bỏ trống hình cung mặt bàn Có thể đẩy về phía trước rời chừng mấy thước Sau đó vị trí này liền trống đi một cái rất lớn không gian Có thể dễ dàng ngoạn chuyển tương tự tiết tấu kiếm quang trò chơi Sở dĩ có một cái có thể đẩy về phía trước đồng hình cung mặt bàn Là bởi vì nên mặt bàn yêu cầu dùng để trưng bày con chuột bàn phím ngoại hạng thiết. Mặc dù đi, hừ, cơ, mang đến trò chơi thể nghiệm sẽ làm cho cả thị giác bị trò chơi hình ảnh chiếm cứ. Cũng có thể thông qua phù không bằng điểm xúc tới thực hiện chuyển động cùng nhau. Nhưng tới nếu như là chơi ra mẹ, đối với trò chơi bai ơ mà nói, sẽ thành phi thường không thích ứng. Cho nên con chuột bàn phím những thứ này bên ngoài thiết chắc chắn sẽ không bị triệt để đào thải. Ngược lại bê. Hừm. Cơ. Văn phòng. Vậy thì hoàn toàn không cần con chuột bàn phím những thứ này bên ngoài thiết. Phù không bằng cùng quản gia trợ thủ đã giải quyết tốt đẹp. Lúc này. Người anh em này ngồi ở mấy tinh mà thư thích trên dế salon. Mở máy sau khi hai tay đặt ở hình cung trên mặt bàn. Chỉ chốc lát sau liền ở hình cung bàn trên mặt bàn thấy lơ lứng chỉ có 5-6 cái hình nổi ngọn. Cùng đi máy tính tinh giản toàn bộ tin tức mặt bàn như thế. Chỉ bất quá cái này là lập thể. Có trò chơi menu đồ án ta bê, hơ cơ, dụng cụ, lưu lãm khí, xã giao công cụ chờ mấy cái. Người anh em này lộ vẻ nhưng đắt ở trên cao tháo qua. Cho dù là lần đầu tiên tiếp xúc đi Hờ, cơ nhưng cũng rất nhanh thì vào tay cũng thuần thục, chỉ thấy hắn từ tay thành thạo điểm xúc một chút trò chơi menu đồ án, rất nhanh trên mặt bàn còn lại đồ án giống như sa lệnh như thế vật rơi tự do cũng biến mất. Cũng là nhìn đến hắn bội cảm ngạc nhiên. Trò chơi menu đồ án mở ra sau khi, các đại trò chơi cũng lấy nhãn hiệu logo coi như bản đồ mới ngọn liệt cây ở trước mắt hắn. Sơ tim sân thượng khách hàng bưng, bảo tuyết chiến bình đài khách hàng bưng, anh hùng liên minh. B, hơi cơ khảo sát bản khách hàng bưng vân vân. Người anh em này vồ lấy bảo tuyết chiến đấu khách hàng giữ thăng bằng đài đồ án mở ra. Sau đó đánh giặc đổ bộ tài khoản. Lập tức đang ở trước mắt bắn ra chiến đấu phù không bằng Liệt kê đến bảo tuyết dưới cờ ta giác hay. Quơ ô quơ rác. Đi à bộ. Lô thạch truyền thuyết thủ vọng tiên phong chờ trò chơi. Bất quá, chỉ có hai cái hai cái trò chơi tiến vào trò chơi đồ án là sáng. Theo thứ tự là thủ vọng tiên phong cùng cơ ôp cơ sắc hơn nữa đều là B. Hừ. Cùng khảo sát bản. Nói cách khác cuối cùng chính thức bản cũng còn không có thượng tuyến. Thật ra thì cho tới bây giờ không có bất kỳ một nhà đại hình phe thứ ba trò chơi mở mang thương ở B. Hừ. Cùng Bưng lên thành phố chính thức bản trò chơi Bởi vì đúng là không vậy thì nhanh Nhất định phải bảo đảm chất lượng Tránh cho đập trọng lượng cấp IV bảng hiểu. Nhưng mọi người cũng đều như vậy không gian nổi đẩy ra khảo sát bản Hiển nhiên đều là cướp đỉnh núi Đận chim còn trước phi Nếu là lạc hậu đối thủ cạnh tranh một bước Đừng nói ăn thịt Vụn thịt cũng không nhất định có Bất quá người anh em này là thật sớm tháo qua Lần này liền là hướng về phía muốn lạnh thủ vọng tiên phong đến Đây là một cái ngôi thứ nhất bắn trò chơi Tháng này vừa vặn nginh đón trò chơi này năm chu niên ngày kỷ niệm Tuy nói hiện tại kinh thường bị điều khản muốn lạnh Nhưng thủ vọng tiên phong vừa ra tới liền trở thành một năm kia hiện tượng cấp trò chơi bạo nổ khoản Đã từng cũng là siêu cấp hỏa bão Bây giờ thật ra thì cũng còn tốt Quốc nội bai ơ mặc dù không lớn bằng lúc trước. Nhưng nước ngoài cũng không tệ lắm. Hắn tiến vào trò chơi sau khi. Lập tức phát hiện trước mắt thì giác bị toàn cảnh hình ảnh thật sự hoàn toàn bao trùm. Cửa sổ trò chơi bối cảnh là đang ở ly giang tháp bức tranh này. Phản phất lấy thì giác thứ nhất bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ như thế. Hắn tầm mắt dưới góc trái có một cái dấu chấm than là đơn giản b Hừm. Cơm. Bản xuống giáo trình công lượng Có thể dùng tay điểm xúc Cũng có thể dùng trong hình con chuột tới lít Ở trong ga me điều tra bảng Tiến vào nhanh chóng trò chơi thử Một lần nước qua hơn 30 giây liền xứng đôi đi vào Sau đó chọn một pháp gà bê H à G à O N G Chi ưng Lần này công cần nhảy ra mấy đoạn văn tự tin tức Tất cả mọi người Ngọa tào tất cả mọi người Ngọa tào tất cả mọi người Ngọa tào lựa chọn pháp gà người anh em này thán phục với trước mắt hình ảnh Thì giác thứ nhất bên dưới lập thể cảm giác cùng khoảng cách cảm giác thật sự là quá mạnh mẽ Nhất là ở trước mắt liền hiện ra toàn cảnh thì giác Thấy chính là trong trò chơi thì giác thứ nhất hình ảnh sống như thân ở trong đó như thế Trò chơi bắt đầu Bản đồ đi tới nỗ ba ni Một tấm chiếm chút đẩy xe đồ. Hắn lựa chọn đi, H. A. D. A. O. N. G. Chi hùng. Ra ngoài sau khi liền đè xuống tả pho kỹ năng. Nhất thời trước mắt toàn bộ thì giác thứ nhất lập tức nhất phi trùng thiên. Trong nháy mắt đó người anh em này không khỏi nói giọng. Không khỏi cảm giác đặc biệt kích thích. Lấy toàn cảnh thì rắc cúi xuống khám quen thuộc đồ cảnh sát mãnh liệt lập thể cảm giác cùng khoảng cách cảm giác phi thường rung động. trò chơi hình ảnh trước sau như một cực kỳ tốt. Hắn thường thử oanh mấy pháo đặc biệt đắt diền không lâu sau khi liền mê mệt ở thủ vọng trong mông điếp đi. Bên kia. Số 7 máy một vị bai ơ đang ở thể nghiệm tiết tấu kiếm quang cách này thanh âm du số 17 máy một vị bai ơ đang ở thể nghiệm cơ. Sợi. Có số 21 máy một vị bai ở thể nghiệm ơ ốp ơ giác số 47 một vị bai ở sướng chơi đùa sứ mệnh kêu gọi hệ liệt tuyệt đại đa số bai đều tại chơi đùa đi Sơ. Hoặc là sơ. B. Gơm. Mô B. Gơm. Trò chơi. Những thứ này loại hình trò chơi ở B. Hơm. Cơm. Trên bình đại có thiên nhiên ơ thế. Ngược lại là thượng đế thì giác mô ba sơm. Chờ điện tử cảnh ký trò chơi chơi đùa ít người Bất quá mặc dù như vậy Ở B H C Bên trên như cũ có thể sướng chơi đùa anh hùng liên minh những thứ này điện tử cảnh ký trò chơi Chỉ bất quá bởi vì trò chơi thuộc tính duyên cứ sẽ không giống bắn loại trò chơi hoặc nhân vật đóng vai loại trò chơi tới rung động Dù sao điện tử cảnh ký trò chơi phải cân nhắc cực hạn thao tác vấn đề Thì giác sẽ có vẻ rất tròn yếu Dù vậy ở đây hơi cơ, phiên bản xuống cũng là ở trong hình lấy được cấp độ sử thi tăng lên 3 năm phút thời gian Toàn bộ tin tức xà trong 75 cái vị trí toàn bộ bị chiếm Còn có bó lớn người người phổ đợi Đi ông chủ thấy đến như thế hỏa bảo làm ăn Nội tâm đã sớm cười hợp bất long truy Cho dù trên mặt cũng treo vui vẻ biểu tình Dựa theo cách này tư thế 24 giờ đầy ấp là thỏa thỏa Hắn không có đi suy nghĩ này sẽ không phải chỉ là ngắn ngủi nhiệt độ Loại chuyện này toàn bộ tin tức giả ông chủ căn bản liền không có nghĩ qua Hắn phán đoán đơn giản thô bạo Bởi vì đối với lương tháng năm 3.000 người tuổi trẻ mà nói Căn bản không mua nổi một bộ 5 vạn khối B hừ cưng Dụng cụ Đối với lương tháng chỉ có 3 Bốn ngàn trái phải vẫn chưa tới cái thuế lên trinh điểm người tuổi trẻ mà nói Một năm không ăn không uống cũng không mua nổi một bộ b Hơ Cơ Người tuổi trẻ bây giờ không nợ mã vân hoa thôi mượn thôi cũng không tệ Có thể có mấy chục ngàn khối tiền gửi ngân hàng tuyệt đối là tiểu thổ hào Năm chục ngàn khối một bộ b Hơ Cơ Thật lòng là bọn hắn tiêu phí không nổi giống như số không vài năm cách đó đi thời đại hoàng kim cũng là bởi vì rất gia đình bình thường không mua nổi máy tính nhưng không mua nổi người tuổi trẻ lại muốn chơi cách này thì tất nhiên thúc đẩy sinh trưởng đi như vậy mến thức quan hệ cung cầu bộ phận này người lại vừa là một cách cực kỳ khổng lồ đoàn thể năm chục ngàn khối một bộ đi Hừ cường không mua nổi Nhưng là nếu như hoa mấy mươi khối hoặc là một trăm khối cái gì đi toàn bộ tin tức xà hoặc toàn bộ tin tức đi thể nghiệm mấy giờ hiển nhiên không có bất kỳ kinh tế áp lực. Một tháng qua có thể đi vậy thì năm ba lần. Tiêu phí cái ba bốn trăm khối trái phải cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ít nhất toàn bộ tin tức xà. Toàn bộ tin tức đi như vậy chàng sở giải trí. Có thể là bộ phận này không mua nổi những người tiêu thụ cung cấp một cách có thể sướng chơi đùa bê hưng cường cho chơi sân thượng cũng khó trách Hà Hạo sẽ cao độ coi trọng toàn bộ tin tức đi cũng tích cực thúc đẩy phổ thông người tiêu thụ chỉ cần đi những thứ này đi hơn cường phục vụ nơi tiêu phí chính là gián tiếp đi hơn cường người sử dụng trở thành tiến vào đi hơn cường sinh thái liên cơ sở người sử dụng Toàn năng khoa ký cử đầu 24 chương 229 bán hết đến số 16 buổi chiều. Cái gì không hàng ta đi xếp hàng ban ngày đến phiên ta ngươi nói không hàng hôm qua mới bán. Xế chiều hôm nay sẽ không hàng các ngươi chẳng lẽ cũng học lên tiểu mễ làm cái gì đó chán dép đói bụng kinh doanh chứ lúc này. Thương đô bệ. hừ Cơm. Kỳ hạm điểm toàn trường ầm ầm một mảnh ship hàng mua đám người nghe được nhân viên tiệm nói không hàng. lúc này rất nhiều người đều khó tiếp nhận, đều có là từ buổi sáng ngay tại ship hàng. hơn nửa ngày kết quả chờ tới một câu không hàng lúc này mới tuyến hạ bán ngày thứ hai, còn không có kết thúc. coi như gì hàng điểm đều không hàng thật hết sức xin lỗi. chúng ta cũng không có dự liệu được tuyến hạ bán mua nhiệt chiều sẽ kéo dài đến ngày thứ hai. xin lỗi xin lỗi. Thực xin lỗi kỳ hàm điếm điếm trưởng liền vội vàng đi ra chấn an tắc vì xếp hàng thật lâu lại phải về tay không những người tiêu thụ. Không chỉ là thương đô b Hừm. Cơm. Kỳ hàm điếm. Các đại một Tuyến hai thành phố b Hừm. Cơm. Tuyến hạ bán lẻ tiệm cũng bán hết. Có xây vào nhà trọ thậm chí ở trên cao chưa cũng đã bán hết các đại tuyến hạ tiệm đã rối rít hướng chỗ thu mảnh nhỏ hợp lưu báo cáo tình huống, hy vọng mau sớm hàng tới. Đi. Hừ. Cùng đưa ra thị trường ngắn ngủi không qua 2 ngày thời gian. Tuyến hạ kỳ hạm điểm cũng đã vô hàng có thể. Đoạn hàng không ít người tiêu thụ vội vàng mở điện thoại di động lên tiến vào kinh tòa hoặc A Lý Hải ngạn tuyến quan phương kỳ hạm điểm để cho bọn họ bất đắc dĩ là Cũng biểu hiện vô hàng dòng chữ. Thương đô vô hàng thâm thành vô hàng kinh đô vô hàng các đại tuyến hạ tuyến thượng thương thành vô hàng không ngừng bên tay. B. H. Cơ. Đoạn hàng rất nhanh thì ở xế chiều hôm đó lên tiêu đề nhiệt lục xoát. Tiêu đề bên trên đủ loại truyền thông báo cáo cùng tự truyền thông số hiệu văn chương cũng là tụ tập xuất hiện. Không ít người trong nước không khỏi làm rung động. Bởi vì đã từng như vậy cảnh tượng là thuộc về Ây Bồ. Sau đó hoa là ma T2O hệ liệt mở bán nhờ như vậy. Mà nay ở một lĩnh vực khác hải ngạn tuyến B. Hừm! Hừm! Hệ liệt cũng xuất hiện như vậy tình huống. Cao cấp hàng nội ở quật khởi mà đối mặt những người tiêu thụ nghi ngờ hải ngạn tuyến công ty làm đói bụng kinh doanh. Quan phương cũng là trước tiên làm ra đáp lại. Quan Bắc càng tin tức mới sắp đem hữu thương khí ra nổi thương, còn có một đại ba ăn dưa hữu ở nhắn lại khu đổ thêm dầu vào lửa đùa bẩn ra. Hải Ngạn tuyến Quan Bắc Nguyên Văn là bởi vì nội bộ công ty sản năng dự chủ cùng thị trường dự chủ tranh lệch khá lớn. Hải Ngạn tuyến công ty tội gì chơi đùa đói bụng kinh doanh? Cảm tạ người tiêu thụ ủng hộ, chúng ta đã bắt đầu gia tăng cường độ, sản năng không đủ mở rộng sản năng. Nhóm thứ 2 hàng 6 U vạn bộ đắc tại trên đường. hữu thương xác thực cũng rất khí A. Mọi người đều là mua điện sản phẩm. Hải ngạn tuyến B. Hơm. Cơm. Đắc như vậy vẫn còn có thể bán đoàn hàng. Nhà mình dưới cờ điện sản phẩm lại không tiêu lộ. Ở hải ngạn tuyến công ty này sóng bán ngày tiêu phí dưới sự kích thích. Không còn có người cầm thị trường đình trẻ tiêu điều mượn cứ nói chuyện. Không kiếm được tiến chỉ có thể nói ngươi sản phẩm không sức cạnh tranh. Không phải là thị trường không tiêu phí lực. Trước liền có rất nhiều thanh âm cũng đang bày tỏ. Lập tức thị trường sức mua xảy ra vấn đề. Hoặc có lẽ là cư dân thu nhập bị địa ốt giá cả cao lên ảnh hưởng. Từ đó không dám tiêu phí. Không thể tiêu phí. Muốn xuống cấp tiêu phí. Cho nên thúc đẩy hợp lại xỉ xỉ quật khởi. Nhưng mà người ta hợp lại xỉ xỉ cướp lưu động lái buôn làm ăn. Với tiêu phí xuống cấp không có nửa xu quan hệ. Có lẽ bê. Hừm. Cơm. Nhiệt tiêu đoạn hàng vẫn không thể hoàn toàn đại biểu cả nước người tiêu thụ hiện trạng. Nhưng ít ra có thể đại biểu cả nước một. Tuyến hai thành phố người tiêu thụ hiện trạng. Ít nhất trước mắt đến xem. Quốc nội một. Tuyến hai thành phố chủ lực tiêu phí đám người cũng không bị thu nhập khốn nhiễu. Mà bộ phận này người tiêu thụ cũng càng đổi đến càng thành thục lý tính. Bọn họ ở tiêu phí lựa chọn bên trên càng khoa học lý tính. Dùng một câu thông tục dễ hiểu lời nói để hình dung lập tức chủ lực tiêu phí quần thể. Đó chính là Chỉ mua đúng không sợ đắt. Chỉ sợ người không giá trị. Mua về là lãng phí. Hãy ngạn tuyến công ty chính. Tịch vận doanh quan hà hảo triệu tập công ty cao cấp tầng quản lý tổ chức một trận hội nghị tạm thời Tại phía xa châu Âu địa khu khai thác tuyến hạ thị trường Trình Dương Trạch ở hơn nửa đêm cũng đứng lên Thông qua video hội nghị liên tuyến đến công ty chính cao cấp trong phòng họp tham gia lần hội nghị này B. hơi cơ, ngày thứ hai đoạn hàng tin tức đã truyền tới công ty cao tầng trong lỗ tai Bộ phận thị trường điều tra phân tích đã đi ra Cơ bản xác nhận đúng không ông chủ cổ lực lượng này trước thời hạn đưa đến B. hừ, cưng, Bán hết. Bộ phận thị trường người phụ trách nói như vậy. Đi ông chủ hà hảo vi lăng. Là tổng tài. Đi ông chủ. Nhóm người này đại quy mô tiến hóa. Hơn nữa như tú tung không đủ tàu, Ta phỏng chừng 6 u vạn moi ra hàng sau khi. Không hai ngày lại sẽ bị đi các lão bản cướp bán hết. Bọn họ động một chút là tiến hóa trăm bộ trở lên. Bộ phận thị trường người phụ trách gật đầu một cái. Sau đó ở trên bàn hội nghị phù không bảng điều tra tin tức vẫy bay qua. Bay đến hà hảo trước mặt. Bộ phận thị trường người phụ trách nói tiếp. Chúng ta làm một con số thống kê. Quốc nội bây giờ như cũ trong kinh doanh đi. Quan phương con số là 7 o vạn gia. Nhưng chúng ta cho là trên thực tế thị trường hẳn nắm giữ 77 vạn nhà. Mỗi nhà trung bình 5 o máy vi tính tổng lại chừng 8 u vạn đài. Đây là một cái phi thường khổng lồ được chúng thị trường. Đồng thời, thành phố đi nghề đang ở đi về phía nghề biến hóa, đại hình hóa. Nhìn tổng quát chúng ta đào được số liệu tin tức phân tích. Đem tới đi thậm chí lập tức đi đắc không nữa chỉ là truyền thống trên ý nghĩa lạc nơi. Bên trên kinh doanh thu nhập ở một cách đi lợi nhuận tạo thành bên trong chiếm đoạt tỷ trọng đã càng ngày càng nhỏ. Mà video triệu hạt, đi quảng cáo, ăn uống thu nhập, trò chơi thu nhập, tiêu thụ dùng nghiệp vụ cống hiến lợi nhuận ở từng bước gia tăng. Chúng ta cho là đi tương lai đem sẽ trở thành một tin tức truyền bá tái thể. Có cường đại quảng cáo cùng tiêu thụ chức năng. Trở thành một tăng giá trị tài sản nghiệp vụ hơn nữa chức năng cường đại tràng sở giải trí. Nhìn thị trường số liệu báo cáo hà hạo yên lặng gật đầu. Suy nghĩ chốc lát. Lập tức liền đánh nhịp đảo. Lập tức thành lập một cách độc lập nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Nhiệp vụ. Là cả nước đi các lão bản cung cấp một cách đặc biệt tiến hóa con đường. Bán sau con đường. Cùng với cố vấn kỹ thuật đoàn đội bố trí ở cả nước chủ yếu tiết điểm bên trên. Hà Hảo coi như hải ngạn tuyến công ty nhị bà thủ. Diệp Hoa nói bê. Hừm. Cơm. Hệ thống sinh thái câu chuyện này. Hắn đã có thể thuộc lòng trôi chảy. Làm bộ phận thị trường người đem tin tức này truyền tới lỗ tai hắn trong thời điểm. Cơ hồ không có qua suy tính nhiều. Ngay lập tức sẽ ý thức được đi vật này đối với hải ngạn tuyến công ty bê hừ cường hệ thống sinh thái thật sự có thể tạo được cường đại xúc tiến tác dụng sổ nợ này rất tốt coi là nếu một nhà đi hừ cường toàn bộ tin tức đi già có một u bộ đi hừ cường dụng cụ nhưng nhà này đi có thể sẽ mang đến hơn ngàn thậm chí còn mấy ngàn cái phổ thông người tiêu thụ sử dụng đi hừ cường Những người tiêu thụ này dùng một chút tiếp theo sẽ trở thành b. Hừm, cứng. Bên trên các đại nội dung người sử dụng, mặc dù bọn hắn lưu trú ở b. Hừm, cứng. Bên trên thời gian ngắn, nhưng chỉ cần dùng b. Hừm, cứng. thì tương đương với là một cách b. Hừm, cứng. người sử dụng, hắn đã vì cách này hệ thống sinh thái sáng tạo giá trị. Như vậy cả nước bảy tám chục vạn ra đi. Không nói toàn bộ. Nếu như có một nửa thăng cấp làm toàn bộ tin tức đi xà. Vậy ý nghĩa đi Hờ. Cơ. Người sử dụng đo gặp nhau trước thời hạn phá trăm triệu lượng cấp kích thước. Mang đến là mấy tỷ lượng cấp hồng lồ lưu lượng kích thước. Kia đối với toàn bộ sinh thái liên gích thích. Đối với toàn bộ phe thứ ba khai phục vụ cung cấp thương mà nói. đi Hừm, cơm, sinh thái mảnh này lam biển, gặp nhau lên cao đến đại dương cấp bậc, nhất là phe thứ 3 trò chơi mở thương, ở nội trong năm nay có thể sáng tạo ra 10 triệu lượng tiêu thụ cấp bậc B. Hừm, cơm, trò chơi tuyệt đối không phải mơ, như vậy kích thích tuyệt đối là giống như đánh máu gài như thế hưng phấn. Cách này thì giải thích tại sao B. Hừm, cơm, xuất hiện. Đánh vào di động liên kết với nhau nghề nguyên nhân. Số lớn người sử dụng ở B. H. C, bên trên lưu trú. Như vậy sử dụng điện thoại di động thông minh thời gian sẽ tương đối rút ngắn. tỷ như sẽ ảnh hưởng di động liên kết với nhau lưu lượng. Liên quan lệ thuộc vào di động liên kết với nhau phục vụ tăng lên công trạng công ty thành phố giá trị đại dơ. D. Quy. Quy. Y. E. Cũng sẽ không khó hiểu. Hà Hạo cơ hồ không có chút gì do dự. Lập tức liền đánh nhịp quyết định đem thúc đẩy toàn bộ tin tức đi xà trong chuyện lên tới B. Hờ. Cơ. Sinh thái liên trong xây dựng nòng cốt khâu một cách liên điều bên trong đi. Có thể nói là cấp chiến lược buôn bán bố trí độ cao. Toàn năng khoa kỹ từ đầu 24 chương 230 thành lập trí khố tiểu tổ trong khoảng thời gian này. Diệp hoa tinh lực đều đặt ở đối với hải thủy ngọc hóa hệ thống lý luận hệ thống hoàn thiện trong công tác. Độ tiến triển cũng cũng không tệ lắm. Chính là mệt một chút. Hắn nhưng là một cách có thể nằm liền tuyệt đối không muốn ngồi đến chủ nhân. Buôn bán hải thủy ngọc hóa hệ thống diệp hoa. Toàn bộ tháng 5 trong có hơn nửa tháng thời gian cũng không có ở trên vị trí này ở cương. Mà Kiều Vi coi như trợ lý trong khoảng thời gian này đại lý hắn chạy quyền lực. Bây giờ trở về đến Cũng đem gần đây công ty chủ yếu sự vật Cũng đơn giản hướng hắn báo cáo một lần Bên trong phòng làm việc B Hưng Cơ Lượng tiêu thụ tốt như vậy Diệp Hoa rất là kinh ngạc Rất nhanh Kiều Vi liền giải thích nguyên do Hơn nữa vì hắn đơn giản trình bày một chút công ty tầng quản lý Ở toàn bộ tin tức đi ra một khối này buôn bán bố trí Diệp Hoa gật đầu một cái Lâm vào trầm tư, qua một đoạn thời gian lại cao mày nói Cái vấn đề này tại sao đến bây giờ mới phát hiện bê Hừm, cơm, cùng đi một khối này chậm nhất là hẳn ở nửa năm trước đến lượt đưa đến trên bàn ta Mà không phải bây giờ Điều này nói rõ cái gì nói rõ tầm quản Lý nhất là thị trường cùng kinh doanh bên trên đoán được hiện tại nghiêm trọng ngộ phán Tiến một bước nói rõ cái gì tầm quản lý tồn tại đối với thị trường phán đoán khu không thấy được. Nói trực tiếp một chút không làm tròn bổn phận Kiều Vi nghe được cái này dạng lời nói có chút mụn. Hoàn toàn không ngờ tới. Đây là một tin tức tốt. Chuyện tốt a Vượt qua xa trước thị trường dự trụ. Ngược lại nàng là mang theo báo tin mừng tâm tính tới hướng diệp hoa báo cáo công ty gần đây tin tức tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn lại sẽ là phản ứng như vậy. đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. xấu chính là ở chỗ đến bây giờ mới nhớ tới có như vậy một khối vốn nên trước tiên bị cao độ coi trọng khuôn mẫu đến bây giờ mới phát hiện. hay là bởi vì đi ông chủ nhóm lớn tiến hóa đem tuyến hạ tiệm đi. hừ, cứng, bán bán hết mới phản ứng được. chậm chạp như vậy phản ứng. Tầng quản lý cũng đang làm gì Diệp Hoa nhìn Kiều Vi nghiêm nghị nói. Hắn thật không có nói đùa. Mà là chính nhi bát kinh nghiêm túc đang nói cái vấn đề này. Thế nào nhìn ngươi kia một bộ ủy khuất sáng nhi. Ta chẳng lẽ còn nói sai hay sao nhìn Kiều Vi cuối đầu một bộ siêu ủy khuất sáng vẻ. Diệp Hoa không vui lại mở miệng nói. Tầng quản lý có lẽ chỉ có sai. Nhưng ngươi còn không cũng giống vậy mà nếu như ngươi có thể trước thời gian phát hiện cũng lấy thủ hạ cấp tầng quản lý bố trí liền sẽ không xuất hiện bây giờ cuộc diện kiều vi mang theo yếu ớt giọng phản bác cái gì này thành ta nổi nghe vậy diệp hoa nhất thời hai mắt trừng lão đại sau đó cảnh cáo nàng nói ngươi tại chức chàng đã phạm hai đại sai lầm chí mạng Đề nhất cấp trên vĩnh viễn là đúng chuyện này có thể hướng ông chủ trên người đẩy sao thứ nhì là lại chống đối ông chủ. Đây là hành vi ngu xuẩn dưới tình huống bình thường. Người đã bị cuốn gói hoặc chiến tranh lạnh kiều phi nhìn hắn mặt đầy hầm hừ dáng vẻ. Nàng cũng không phục khí nỗ biếu môi. Chợt nhìn Diệp Hoa bây giờ cho nàng cảm giác chính là chết vì mạnh miệng. Một bộ đại nam tử chủ nghĩa làm gì? Thừa nhận mình sai. Thừa nhận mình cũng không ngờ rằng một khối này liền thế nào mà chính là mạnh miệng quyết chống. Còn chính mình lừa gạt mình. Suy nghĩ. Kiều Vi vẫn là không nhịn được nội tâm cười trộm. Nguyên lai like ngươi cũng không phải một cách tính toán không bỏ sót. Không gì không biết người A. Còn có một chút ta phải sửa chữa ngươi. Cho tới bây giờ chỉ có ta đỉnh ngươi thời điểm. Ngươi trước thiên sẽ không đỉnh năng lực. Hiểu không diệt hoa bỗng nhiên nhàn nhạt phiêu tới một câu như vậy. Đỉnh đỉnh ta đỉnh sau khi phản ứng. Kiều Vi một trận vội vàng không kịp chuẩn bị. Thật sự là khó lòng phòng bị. Chính mình mỗi lần với hắn nghiêm túc cẩn thận đang bàn luận hoặc tham khảo trong công tác công việc. Luôn là bị người này ở không có chút nào chuẩn bị tâm tư dưới tình huống bị điều vai diễn. Chứ không nói gì với hắn một cách liếc mắt, Kiều Vi cũng không biết thế nào đón hắn lời kia. Sau đó diệp hoa như không có chuyện gì xảy ra lại nghiêm túc nói Xem ra Công ty tầng quản lý suốt cuộc hay lại là tuổi quá trẻ Nếu như là một nhà hệ thống hoàn thiện sĩ nghiệp Loại tình huống này phát sinh xác suất cơ hồ là số 0 Hay lại là thiếu nội tình A Chuyện này nhắc nhở ta Hãy ngạn tuyến công ty đến phải nhanh một chút thành lập chính mình buôn bán trí kho phân tích tiểu tổ tự có một canh cao cấp chiến lược tinh coi là cố vấn một dạng. Chuyện này liền nhất định sẽ không phát sinh. Chí hố tiểu tổ cách này ngươi là nghiêm túc xạ xạ hồi lâu Kiều Vi lúc này mới lên tiếng nói. Nấu miêu nàng liếc mắt. Diệp Hoa bổ sung nói. Chí hố tiểu tổ thành lập ngươi phụ trách tới xây dựng cũng nhậm chức tiểu tổ người phụ trách tối cao. Trực tiếp đối với ta phụ trách. Kiều Vi nghe một chút không biết làm sao. Khó khăn nói, ta ta ta không làm được, ngươi để cho ta đem trí khố tiểu tổ cơ cấu bắt tới hẳn không có vấn đề, nhưng để cho lãnh đạo trực tiếp trí khố tiểu tổ, ta không cách năng lực kia a. Diệp Hoa khích lệ nói, thật ra thì ngươi đã rất ưu tú, không nên hoài nghi năng lực mình, được rồi ngươi có thể hoài nghi mình năng lực, nhưng ta sẽ không hoài nghi ta nhãn lực. Chí kho phân tích tiểu tổ là một cách tương tự phụ tá tính chất tiểu tổ ngành. Đơn giản mà nói là dựa vào miệng ăn cơm mà không có bất kỳ thực quyền. Phụ trợ công ty tầng quản lý làm chiến lược phân tích. Ngươi đã không muốn đi lãnh đạo một cách công ty bộ môn lớn. Lại không có để cho ngươi đi làm chí kho phân tích tiểu tổ người phụ trách trực tiếp đối với ta phụ trách thích hợp nhất. Thành lập công ty nội bộ chí kho phân tích chuyên hạng tiểu tổ. Tương đương với đối với công ty đại não tiến hành một lần cường hóa. Diệp Hoa quyết định tiêu phí đại búc tiến nuôi này một nhóm người là vì cái này con mắt. Coi như Diệp Hoa năng lực vô hạn. Nhưng tinh lực có hạn a huống chi. Hắn cũng muốn lười biếng Có thể có càng nhiều thời gian dành hưởng thụ sinh hoạt. Mà không phải thuần túy trở thành công việc nô lệ. Bất quá Diệp Hoa nghĩ muốn xèn đúc cái này trí kho chuyên hạng tiểu tổ. Cũng không phải là tương tự với nước Mỹ không đường phố những thứ kia trí kho cơ cấu. Cùng Lan Đức trí kho những thứ này vẫn có khác nhau. Nước Mỹ những thứ kia tất cả lớn nhỏ hơn 1.700 nhà trí kho cơ cấu đều là lấy tiền làm việc. Bất kể phe ủy thác là ai chỉ phải trả tiền. Bọn họ liền tiếp tục người thuê đưa tới khóa để hạng mục làm nghiên cứu. Mà Diệp Hoa muốn thành lập cách này trí kho chuyên hạng tiểu tổ. Là một cách nội bộ không phải là lời tổ chức. Hơn nữa hoàn toàn so hải ngạn tuyến công ty nuôi. Làm như vậy khóa đề nghiên cứu chỉ vì hải ngạn tuyến công ty phục vụ. Có một cách như vậy chuyên nghiệp trí kho phân tích đoàn đội phụ trợ công ty chiến lược bố trí. Như vậy rất nhiều điểm mù cũng sẽ không bị xem nhẹ. Như vậy tất nhiên sẽ là công ty buôn bán bố trí ở trên chiến lược đạt được càng tinh sắc phân tích cùng điểm dừng chân. Loại này cố vẫn một dạng tiểu tổ Thật ra thì ở trong đại công ty mặt đều có Còn có một cách đặc biệt chức danh kêu thủ tịch chiến lược quan sô Cách gọi nhiều loại Nhưng trên bản chất cán sự tình đều không khác nhau quá nhiều Sau này Ngươi chính là hải ngạn tuyến công ty thủ tịch chiến lược quan Sô này chức vị ngươi đảm nhiệm cũng lãnh đạo dưới cờ chí khố tiểu tổ Thấy Kiều Vi do dự bất quyết Diệp Hoa không cho nàng quá nhiều quấn quyết thời gian trực tiếp đánh nhịp làm ra quyết định. Kiều Vi muốn đảm nhiệm này chức vì quả thật còn cần chui luyện. Bất quá Diệp Hoa cũng không lo lắng. Hắn muốn thành lập trí khố tiểu tổ là dùng để phụ trợ mình làm đại chiến lược quyết sách. Trừ Kiều Vi lãnh đạo cố vấn một dạng ra. Cường đại trí tội nhân tạo cũng là phụ trợ hắn một đại siêu cấp trợ thủ. Cũng chính là tiểu âm. Làm số liệu phân tích điểm này là trí tuệ nhân tạo ưu thế lớn nhất Nhưng trí tuệ nhân tạo cũng không phải vạn năng Rất nhiều trên chiến lược vấn đề người là còn có ưu thế Mà hai người này tổng lại mới có thể trở thành diệp hoa chân chính tay trái tay phải Có trí tuệ nhân tạo phụ trợ Kia cố vấn một dạng người làm chiến lược tính toán cũng lắc lư không chính mình Bởi vì vi số liệu là một đại nòng cốt tiêu chuẩn cơ bản trọng yếu tham khảo chỉ tiêu Một điểm này có trí tuệ nhân tạo ở Bọn họ làm không giả Như vậy Hỗ trợ lẫn nhau bên dưới Vừa bớt đi chính mình số lớn nhất đầu mất thì giờ đi làm chiến lược tinh coi là Chỉ cần ở cuối cùng làm quyết sách lúc đánh nhịp liền có thể Bớt đi tự thân số lớn thời gian giá vốn không nói Người còn trở nên dễ dàng nhiều Diệp Hoa tính toán không sai biệt lắm sau khi Cũng có thể đem từ chức chức đăng lên nhật báo Sau này tự lấy hộp điều khiển từ xa hình thức cùng tinh thần lãnh tụ phương thức tiếp tục đổ sâu ảnh hưởng toàn bộ hải ngạn tuyến công ty đi về phía Nhẹ nhàng như vậy nhiều Toàn năng khoa ký cử đầu 24 chương 231B Hừm Cơm Sinh thái cố sự cuối cùng cũng nói thành công bước đầu sao định trí kho tiểu tổ vấn đề khiến Kiều Vi đi bắt. Diệp Hoa thuận đường bắt đầu biết bê. Hừm. Cơm. Gần đây tình trạng. Dù sao khoảng thời gian này hắn một mực nhào vào kinh doanh nước biển làm ngọt hệ thống mở trong công tác. Coi như tổng ty. Hơn nửa tháng đến. Công ty rút cuộc sinh cái gì chuyện trọng yếu phải biết một. Hai. Mà bê. Hừm. Cơ. Không nghi ngờ chút nào là Diệp Hoa quan tâm nhất. Trừ cả nước các nơi đi ông chủ là thăng cấp toàn bộ tin tức đi già mà ở B. Cơ. Tuyến hạ tiệm cổ động tiến hóa nguyên nhân ra. Đưa đến đoạn hàng bán hết còn có một cách khác đại nhân tố. Đó chính là xí nghiệp đại quy mô đổi mới văn phòng dụng cụ. Phải đem trong phòng làm việc phòng chống thay đổi thành đây, Cơ. Cơ. Cơ hội các đại trung tiểu xí nghiệp thậm chí còn xí nghiệp lớn cũng sẽ vào mua. Đại trung hình xí nghiệp là đại lượng vào mua. Tiểu xí nghiệp cũng sẽ vào mua mấy bộ. Bởi vì văn phòng quá thực dụng. Để cho người nhất đầu xử lý dữ liệu trực tiếp vấy chỉ có thể quản ra trợ thủ là được. Có đi Hưng. Cơ. Trợ thủ làm xử lý dữ liệu. Công ty có thể tăng thu giảm chi. Có thể tiết kiệm nhân tạo giá vốn. Trước làm xử lý dữ liệu nhân viên không cần vì thế làm thêm giờ. Nhân dễ dàng. Công ty cũng không cần quá mức bỏ ra gấp đôi thậm chí còn gấp 3 tiền lương tăng ca. Xí nghiệp vào mua bê. Hừm. Cơm. Tất nhiên muốn xí nghiệp bản hốt hệ thống thao tác cùng office xe ứng dụng phần mềm cùng với ai trợ thủ. Này tam đại phần mềm ứng dụng có thể nói là bán một bộ kiếm một bộ. Phải nói kiếm lời nhiều nhất. Hay lại là phần mềm công nghiệp trừ đi già làm đại biểu chàng sở giải trí cùng xí nghiệp công ty nơi làm việc sẽ số lớn vào mua B. Hừm. Cơ. Máy ra. Chính bản cơ cấu thật ra thì cũng là nhu cầu số lượng to lớn. huống chi hay lại là hàng nội. Công chức môn thật ra thì đã rất muốn khiến B. Hừm. Cơ. Máy thay thế máy phòng chống. Dù sao B. Hừm. Cơ. Ưu thế to lớn là phòng chống hoàn toàn không thể với tới. Bất quá bây giờ các bộ môn lớn cũng không để cho mua. Nguyên nhân mà, dĩ nhiên là phải đợi một đoạn thời gian. Chính bản cơ cấu muốn mua chính là một nhóm do quốc sản tấm chi đồng bộ bê. Hờ, cơ, dụng cụ. Làm như vậy con mắt là quốc gia là chế tạo nước nhà chất bán dẫn công nghiệp liên. Vì quốc nội chất bán dẫn công ty cung cấp một cách đất ấm cùng ập trứng thật sự. Bảo đảm có một đủ bàng đại thị trường kích thước tới khiến chất bán dẫn công nghiệp thực hiện chính tuần hoàn. Bất quá sử dụng quốc sản tấm G.B. Hơn. Cơ. Giá vốn cao. Tính năng còn thấp. Hơn một tiết trừ phi là giống như quân đội như vậy. Bảo đảm tính năng mà sử dụng cao hơn giá vốn để đền bù. Loại này chỉ có quân mới có thể bất kể giá vốn. Phổ thông chính bản cơ cấu đương nhiên sẽ không lấy cao thành vốn là mua cao tính năng Tính năng so với trên thị trường dân dụng cấp B hừ, hừ. Hơi thấp một chút ngược lại cũng vấn đề không lớn Chất bán dẫn nghề rất đặc biệt Kỳ kim tử tháp ngược kết cấu cùng còn lại sản nghiệp hoàn toàn ngược lại Mà quốc sản chất bán dẫn công nghiệp liên muốn muốn đứng lên Trừ xí nghiệp chính mình muốn cạnh tranh dọn ra Nhất định phải quốc gia xuất thủ nhất một cái Bởi vì chỉ có thị trường nhất định kích thước mới có thể bảo đảm chất bán dẫn sản nghiệp đi về phía chính tuần hoàn Có thể nói Quốc gia lần này đã coi là con ruột tới nuôi Hải ngạn tuyến công ty dùng quốc sản tấm chim Giá cả nhưng là chết đắt chết đắt Thậm chí bán 5 vạn khối một máy đều phải thua thiệt 33 u khối Loại chuyện này diệt hoa dĩ nhiên không làm lại nhưng là một khoản thiên văn sổ tự. bất quá quốc gia đối với hải ngạn tuyến công ty là có đối ứng với nhau bù. mỗi xuất hàng một bộ đều sẽ có bù. để hướng bộ phận này. cho nên mới như cũ bán bốn nguyên một bộ. thật ra thì đi. cũng là vì số liệu đẹp mắt một chút. nếu như quốc gia không cho bù. hải ngạn tuyến công ty nhất định là muốn nói giá. Vậy thì bán chết đắt chết đắt không nói. Tính năng vẫn còn so sánh dùng intel tấm chi thấp. Cũng rất đà kích quốc sản chất bán dẫn hán thương danh tiếng. Theo thời gian đưa đẩy. Đến tháng 5 số 20. Dự bán mấy triệu bộ bê. Hơn. Cơn. Thông qua phân phối hệ thống đã tất cả nhanh đưa đến mua người trong tay. Mà toàn bộ tháng 5 cũng bị khoa học kỹ thuật vòng tân văn soát bình. Được rồi. Nói trực tiếp một chút chính là hải ngạn tuyến công ty xoát bình. Ở số 15 bán ngày bắt đầu. Bên trên nhị luận B. Hừm. Cơm. Đề tài tư cao không dưới. Mà theo mua được sản phẩm người tiêu thụ cũng đều ở trên cao tú bay lên. Trang nghiêm trở thành một đời trang bị mới thần khí. Mà Sa Điêu hữu Môn lập tức liền đổi mới tiết mục ngắn. Lúc trước bi giao dịch biểu tình đồ là. Điểm nhẹ iPhone sự tình nhờ cậy bây giờ là Điểm nhẹ B H C Sự tình nhờ cậy rất nhanh liền sinh ra một nhóm số lượng khổng lồ người sử dụng Bọn họ ở mạng bên trên tự xưng là B H C Đám mây người sử dụng Ăn dưa hấu môn tự mình giải trí tim vẫn đủ quả thực Dù sao xác thực không mua nổi A. Chỉ có thể nhìn phổ hào truyền trực tiếp ngoạn truyền B Hừ, hừ. Tự nhiên bọn họ liền vinh quang tự xưng là cao quý B Đám mây người sử dụng che mặt không thể không nói Một số ít B Thổ hào người sử dụng cùng đi hừ, hừ. Đám mây bay ở giữa hoàn mỹ tạo thành một cái giả bộ đôi chân vịt kết cấu Quả nhiên, giả bộ mới là toàn bộ nhân loại chung nhau cương tính nhu cầu B Hừm, cơm, thổ hào người sử dụng ở liên kết với nhau thượng tiến hành chia sẻ tin tức Không thể nghi ngờ là tốt nhất quảng cáo nhân viên chào hàng Theo thời gian đưa đẩy cũng sán tiếp kéo theo đi. Hừm, cơm, toàn bộ tin tức đi ra buôn bán chạy bão nổ Toàn bộ tin tức đi ra xuất hiện Khiến phổ thông vô sức mua người tuổi trẻ cũng có thể thể nghiệm đi. Hừm, cơm Đám mây người sử dụng cái gì đi chết đi. B. hừ, C. Sinh thái liên vừa ra tới liền vội bành trướng. Rất nhiều nổ mạnh thức tăng trưởng tư thế. Điển hình chính là B. hừ, C. Toàn bộ tin tức đi già mang đến tăng ít hiệu ứng. Liền nói thương đô. Ngày 17 tháng 5 cùng số 19 trước sau có ngoài ra hai nhà lớn hơn toàn bộ tin tức đi già trước sau khai trương. Phân biệt có 22 o ok cái máy vị cùng 27 o ok cái máy vị. Khai trương ngày đó liền nhân khí đầy ập. Phản phất trở lại số không vài năm cách đó đi thời đại hoàng kim. Mở một nhà hỏa một nhà. Thương đô bây giờ đã có tam gia. Mà thấy như thế hỏa bảo nhân khí. Không ít già cũng không rằn nổi tiến hành thăng cấp. Cũng có một nhóm người trực tiếp bỏ ra số tiền lớn đầu tư cái nghề này. Không chỉ là thương đô. Cả nước các đại một, tuyến hai thành phố toàn bộ tin tức đi ra chờ chàng sở giải trí cũng là đồng thời nhiều một chút nở hoa. Thị trường, có nhu cầu tất nhiên thúc đẩy sinh trưởng cung cấp. Vậy thì một cách mới tinh quan hệ cung cầu tân thị tràng liền sinh ra. Những chuyện này cách đều không phải là cô lập. Với nhau giữa đều có cực lớn liên lạc đồng hiệu ứng. Một chút nở hoa là có thể bồi dưỡng nhiều một chút nở rộ. Cũng tiến một bước ảnh hưởng lẫn nhau. Khiến Diệp Hoa cảm thấy thoải mái là. Đây là chính hướng tuần hoàn. Mà không phải chán rét tuần hoàn. Thị trường phản hồi không nghi ngờ chút nào cho các đại phe thứ ba mở người phục vụ cung cấp thương lấy cực lớn lòng tin. Bê. Hờ. Cơ. Sinh Thái Liên một khi tạo thành chính tuần hoàn. Quan hệ cung cầu rất nhanh bị tạo dựng lên. Toàn bộ hệ thống sinh thái sẽ tự tính lớn lên. Lớn mạnh. Thậm chí có thể nói. Đến bây giờ coi như hải ngạn tuyến công ty không nữa lao tâm lao lực. B. H. Cơ. Hệ thống sinh thái cũng sẽ tự mình hoàn thiện. Cho tới nguyên khởi động lực. Dĩ nhiên là lợi ích. Ở lợi ích khởi động bên dưới. Các đại đi ông chủ thêm B. H. Cơ. Toàn bộ tin tức xà thăng cấp các đại phe thứ 3 mở người sẽ thêm là người sử dụng cung cấp càng nhiều càng chất lượng tốt ứng dụng phục vụ các đại trò chơi mở thương bắt đầu bỏ tiền đầu nhập mở B. Hừm. Cơm. Trò chơi lợi ích mới là trên thực tế mạnh mẽ nhất khởi động lực. Trình độ nào đó mà nói. Còn có tích cực tự tính. Theo thời gian đẩy tới đến tháng 6 phần. Thị trường Kiều trông đợi hơn nửa tháng sau khi. Cuối cùng cũng đợt thứ 2B Hơ Cơ Ở năm nay thi vào trường cao đẳng kết thúc Sau ngày thứ 2 liền bắt đầu đối với thị trường sao hàng Tổng cộng có 679 vạn bộ B hơi cơ Đây đắt là lần thứ 2 hướng thị trường sao hàng Như cũ dẫn mua nhiệt chiều Người tiêu thụ nhiệt độ không giảm chút nào Hơn nữa lần này còn đem xí nghiệp cấp Cũng chính là xí nghiệp công ty Đi ra chờ chàng sở giải trí mở ra đặc biệt tiến hóa con đường. Các đại tuyến hạ bán lẻ tiệm là đối mặt phổ thông người tiêu thụ. Như cũ xếp thành hàng dài. Hải ngạn tuyến công ty ở chỗ này hướng thế nhân chứng minh một chút. Không phải là thị trường đình trẻ tiêu điều. Không phải là tiêu phí xuống cấp. Người tiêu thụ chỉ mua đúng không sợ đắt, sợ là người sản phẩm không giá trị, mua về lãng phí. Ngày 16 tháng 6 buổi sáng, hải ngạn tuyến công ty phòng làm việc. B, hơi cơ, nguyệt toàn cầu lượng tiêu thủ số liệu đi ra. Kiều Vi đi tới Diệp Hoa phòng làm việc. Toàn năng khoa ký từ đầu 24 chương 232 mắt sáng phiếu điểm bao nhiêu Diệp Hoa dứt khoát hỏi. Hắn an vị đang làm việc trong bàn. Lần này Kiều Vi ngược lại không có vòng vo. Nói thẳng trả lời. Coi là sự bán tổng cộng là 1.125 vạn bộ lượng tiêu thụ. Thực tế lượng tiêu thụ ra nội bộ phân tích dự đoán 39,7%. Trong đó thị trường quốc nội chiếm cứ 78,5%. Còn lại là thị trường ngoài nước. Bất quá hải ngạn tuyến thị trường là bởi vì đường dây tiêu thụ phát triển chế ước. Nhưng hiện hữu số liệu đến xem thị trường ngoài nước cũng là nơi với cung không đủ cầu giai đoạn. Châu Âu cùng Bắc Mỹ bởi vì giao hàng quá ít ở ngày hôm qua địa phương thời gian buổi chiều trái phải lại bán hết đoạn hàng. Sang năm hải ngoại xuất hàng số lượng qua thị trường quốc nội xác suất cực lớn. Quốc nội tiêu thụ tình trạng. Trong đó đi già chiếm so với trung quy lượng tiêu thụ 21,3%. Xí nghiệp cấp chiếm so với trung quy lượng tiêu thụ 18,8%. Còn sót lại chiếm so với chính là cuối cùng người tiêu thụ. Kèm theo B, H, C, nhiệt tiêu, cũng kéo theo hệ thống thao tác hút văn phòng phần mềm hút ốt phi xe, chí năng quản gia tiểu âm, B, H, C, to xe trở nghiệp vụ lần lượt kéo dài kiếm tiền. Trong đó toàn bộ tin tức hệ thống thao tác hút hai o hai o bản chuyên nghiệp bản tiêu thủ lượng tiêu thủ là 786 vạn bộ, xí nghiệp bản 211 vạn bộ. Giáo dục bản 23 vạn bộ Gia đình bản thăng cấp chuyên nghiệp bản 8 o vạn bộ Còn sót lại là b Hơn Cơ Gia sân kèm theo gia đình bản 25 vạn bộ Hốt ốt phi xe nghiệp vụ Xí nghiệp bản 2 o 7 vạn đặt số lượng cá nhân bản 28 vạn đặt số lượng Chí năng quản gia trợ thủ tiểu âm Lượng tiêu thụ là 1.125 vạn bộ Toàn bộ b Hưng Cưng Cũng không có một Không Lọt mua tiểu âm trợ thủ đi Hưng Cưng To ve một khối này nghiệp vụ Chủ yếu thu nhập đến từ với chỉ có thể quản gia trợ thủ giả tưởng lúc đồ trang sức Nơi này trong vòng một tháng chế 52,8 ước nguyên mức tiêu thụ Thứ yếu phe thứ 3 mở người ở ngày 15 tháng 5 tính đến trước mắt hôm nay Chế 121 ớt nguyên trung quy thu nhập. Chúng ta dựa theo chiết thành mang từ nơi này đạt được 39,93 ớt nguyên. Cộng thêm chúng ta trực tiêu 52,8 ớt nguyên. B. H. C. To ve nghiệp vụ tháng này chế 92,73 ớt nguyên doanh thu Diệp Hoa rất là hưởng thụ đất đang nghe nàng số liệu báo cáo. Nay liên tiếp số liệu báo cáo. Nhất là những thứ kia số lượng nghe liền rất thoải mái Đều là tiền lẻ tiền A Sai Nhiều tiền tiền B Hưng Cơ To ve nghiệp vụ tăng nhiều thu lại là dựa vào người tiêu thụ là tiểu âm trợ thủ mua giả tưởng quần áo đồ trang sức Có chút ngoài ý liệu Nhưng như đã nói qua Có đằng tấn năm đó loại trừ tú mắt sáng công trạng sau khi Nơi này thành tích cũng trở thành trong tình lý Tiểu âm trợ thủ trừ là một cái chức năng cường đại ai quản gia cùng vật liên lạc thác quản tiết một chút xa. Bản thân liền có cực cao trò chơi dưỡng thành thuộc tính. Chỉ thời gian một tháng này trong. Trung bình mỗi một b Hưng. Cơ. Người sử dụng vì hắn quản gia trợ thủ tiêu phí 8 u nguyên đi mua tân giả tưởng thời trang. Tân đồ trang sức. Hình tượng mấy vân vân. Những thứ này giả tưởng đồ trang sức. Trừ một ít giả tưởng bản xa xỉ phẩm thời trang yêu cầu mua trao huyền ra. Khác giả tưởng đồ trang sức. Thời trang chỉ cần một chút xíu thiết kế phí. Nói trắng ra chính là một chuỗi số liệu. Lợi nhuận lớn có thể tưởng tượng được. Phần mềm công nghiệp chính là như vậy. Khai hoàn thành sau khi. Chỉ cần tương đối mà nói rất nhỏ ngạch ưu hóa nâng cấp cùng bảo vệ phí chi tiêu. Có thể nói mua một bộ chính là máu kiếm một bộ. Lúc này, Diệp Hoa lặng lặng tâm tâm thư thích nghe, giống như là đã qua một năm cần mẫn khổ nhọc cùng bỏ ra sau khi nghênh đón đại thu được thời khắc. Mà Kiều Vi tiếp tục báo cáo: "Chí năng quản gia trợ thủ chế 224,88 ức nguyên mức tiêu thụ hốt ốt phi xe chế 21, 48 ức nguyên mức tiêu thụ hốt 2O2O bản hệ thống thao tác chế 234,02 ức nguyên mức tiêu thụ." B, hờ, cơ, to ve phần mềm sinh thái nghiệp vụ trung quy doanh thu đạt tới 573,11 ức nguyên mức tiêu thụ. Đem khoản này doanh thu, đơn độc mà tính lợi nhuận lời nói chính là 395,4 ức nguyên. Nàng nói tới chỗ này thời điểm, diệp hoa tâm lý cũng không khỏi cảm khái. Có lòng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn trong lòng bạo nổ thô tục. Hay lại là đặc biệt ma công nghiệp phần mềm kiếm tiền A nhất định chính là lời nhiều lúc này Kiều Vi bổ sung nói B H C Máy chế ước nguyên trung quy mức tiêu thụ Đơn bút thanh toán kỳ lợi nhuận lời 337,5 ước nguyên B H C Phần mềm sinh thái nghiệp vụ ngược lại so với B H C Máy cao 57,9 ước nguyên lợi nhuận Đóng lại, ngày 15 tháng 5 tới hôm nay, B, H, C, cập kỳ liên quan nhiệm vụ chế ước nguyên trung quy doanh thuộc, cùng với 732,9 ước nguyên lợi nhuận, đây chính là B, H, C, nộp lên phần thứ nhất phiếu điểm. Nói xong Kiều Vi tự mình thán phục lại nói, năm nay 2O21 năm công ty thu quan sau. Cả năm sẽ chí như thế nào một khoản phiếu điểm? Ta là ở không dám nghĩ tới. Trừ dùng phú khả địch quốc để hình dung quả thực không nghĩ tới so với cái này khiết khao hơn hình dung. Hải ngạn tuyến công ty ở năm ngoái 2 O 2 A 5 chế cả năm doanh thu đạt tới kinh người 291,7 ước đô la. Dựa theo năm ngoái hối suất hối đoái chính là ước nguyên. Lợi nhuận ước chừng 2 U ước đô la trái phải. Gần 14 ú ớt nguyên. Cái kia năm tháng 2 phần thời điểm diệp hoa ở B. Hừm. Cơm. Sản phẩm mới bố hội bên trên tự mình công bố năm ngoái doanh thu kích thước. liền đưa tới oanh động to lớn. Nhưng mà. Năm nay này trong vòng 1 tháng. Hải ngạn tuyến công ty không được tốt lắm Hollywood kia bút phát tài. Không tính là toàn bộ tin tức phòng chiếu phim lợi nhuận. Chỉ chỉ tính B. Hừm. Cập kỳ phần mềm sinh thái liên nghiệp vụ Một tháng liền chế 732,9 ước nguyên lợi nhuận Không so không biết Vừa so sánh với thật giỏ cho giật mình Tương đương với hải ngạn tuyến công ty năm ngoái Trung quy lợi nhuận 52% Qua một nửa Càng không thể xem nhẹ Năm ngoái hải ngạn tuyến công ty doanh thu Nếu như không tính là Dubai thổ hào kia Bút 149 ước đô la cấp mập đơn thu nhập giảm phân nửa. toàn năng khoa ký cử đầu hai chương hai kiếm tiền dễ dàng. tiêu tiền lại khó khăn hải ngạn tuyến công ty trước mắt khoản vốn có sắp tới sáu mươi năm ưu nhưng công ty đồng thời lại thiếu nợ đạt tới tám ưu ưu ước bằng đại quy mô. bất quá khoản tiền này diệp hoa không phải là thiếu ngân hàng. một điểm này rất trọng yếu. mà là thiếu các đại sưởng thương lão bản. có thể nói bây giờ đi Hừm, cơm, cung ứng liên bên trên các đại chủ yếu hán thương đều là hải ngạn tuyến xanh nghĩa công ty bên trên chủ nợ. Diệp hoa thiếu hơn mấy trăm thiên công ty tiền. Bởi vì, hải ngạn tuyến công ty đem bê. Hừm, cơm, bao bên ngoài đơn đặt hàng tất cả đều hết ra. Nhưng tiền không tới vị. Nói cách khác các đại bê. Hừm, cơm. Cung ứng liên bên trên hán thương đều là mình trước bỏ tiền đi sinh sản Giao hàng Không có tiền chủ hán môn đều đi ngân hàng vay tiền Tạc kinh tạc kinh Diệp Hoa không thấy bất kỳ một cách nào ngân hàng ra cũng không Nhưng công ty cao quản gặp mặt Sau đó ngân hàng gia môn bất đắc dĩ Không thể làm gì khác hơn là đi cho bê Hừm <cười> Cơm Cung ứng liên bên trên hán thương môn khoản tiền cho vay Hãy ngạn tuyến công ty hoàn mỹ che hiểm rời đi. Phải chú ý là. Kia hơn mấy trăm ngàn các lão bản chẳng qua là diệp hoa trên xanh nghĩa chủ nợ. Dựa theo trên hợp đồng hiệp nghị điều khoản. Muốn nói rõ ràng liền phức tạp đi. Đơn giản mà nói. Một khi sinh bê. Hờ. Cơ. Tiêu thụ phát nhay. Mà các đại cung ứng liên liều mạng sinh sản hàng khả năng sẽ tự tích trữ ở trong kho hàng. Hải ngạn tuyến công ty sẽ không trả tiền Nhưng là chủ hãng môn chịu đựng cách này nguy hiểm lấy được điều kiện chính là Nếu như hải ngạn tuyến công ty là thị trường giao hàng một bộ b Hừm Cơm hừ, Dụng cụ Vậy nhất định phải dùng nguyên lai thương nghiệp cung ứng hàng Mà không cho phép tìm tân hợp tác nhóm bạn Cho đến lúc ban đầu lúc ký hợp đồng lượng giao dịch toàn bộ hoàn thành giao dịch mới thôi Nhưng cái này không quản nói thế nào. Phần hiệp ước này đối với hải ngạn tuyến công ty mà nói chế ước quá nhỏ. B. H. Cơ. Nếu là bán nhiều tất cả mọi người được. Nhưng nếu là vạn nhất phát nhai. Hải ngạn tuyến công ty chỉ có thể dựa theo thị trường ăn bao nhiêu bê. H. Cơ. Liền ăn bao nhiêu hán thương hàng. Sau đó căn cứ hàng số lượng đóng khoản. Có thể nói. Các đại cung ứng liên bên trên hán thương là chịu đựng to đại phong hiểm Đồng thời khoản này nguy hiểm lại sẽ gánh vác ở ngân hàng trên người Tỷ tỷ thị trường kích thước tiêu thủ khâu xảy ra vấn đề Ngân hàng vừa kéo vay Những thứ này hán thương tuyệt đối là muốn chết đi sống lại Sau đó ngân hàng cũng phi thường khó chịu Chủ hãng không có tiền Bởi vì tiền toàn bộ ném vào đi Ngân hàng chắc chắn sẽ không muốn hàng. Chỉ có thể đòi tiền ngân hàng cũng phải kêu trời trách đất hoàng phải chết. đi, H. C. Cung ứng liên quá lớn. Ngân hàng phải gặp thế không ổn rút ra vay. Nhưng chính là hơn mấy trăm thiên nhà máy trực tiếp phá sản sập tiệm. Trực tiếp cùng đang lúc tiếp tục bị liên lụy nhưng chính là mấy ngàn nhà tất cả lớn nhỏ xí nghiệp A. Kia được ảnh hưởng bao nhiêu công ăn việc làm cương vị ngân hàng có thể không hoàng hốt sao thật đến cái loại này thời điểm. Ngân hàng có thể làm chỉ có thể kiên trì đến cùng mượn càng nhiều tiền đi ra ngoài. Chịu đựng càng đại phong hiểm. Thiếu ngân hàng tiền thiếu. Ngân hàng là đại gia. Thiếu ngân hàng tiền quá nhiều. Chủ nợ liền là ngân hàng đại gia. Ngân hàng cũng là mạo hiểm to đại phong hiểm. Nhưng nơi này lợi ích quá lớn. Mấy ngàn cái ướp vốn lỗ hồng à khoản này tiền hàng nghiệp vụ là bất kỳ một nhà ngân hàng thương mại thấy Cũng sẽ bị thật sâu hấp dẫn đến mức hoàn toàn không nhúc nhích một dạng Hơn nữa đơn độc một lượng nhà còn không ăn được Cũng không dám ăn Thật ăn Ăn bao nhiêu liền muốn đảm đương bao nhiêu nguy hiểm Vạn nhất xảy ra chuyện mà ương mấu thân lại thấy chết mà không cứu không cứu Nhất định phá sản thanh toán Cũng may hết thầy các thứ này Theo B Hừ Cơ bạo nổ bán Mấy ngàn cái ông chủ trong lòng treo đá rơi xuống Các ngân hàng lớn cũng đều thật dài thở phào Sau đó không cần lo lắng Danh tiếng đã qua Chỉ cần ngồi chờ đếm tiền liền xong chuyện Hơn nữa ngân hàng gia môn bây giờ càng cởi mở Đại bút bơ múa tiền giấy tiền hàng cho những thứ kia hán thương Chỉ cần nghe được tới vay tiền ông chủ nói là bê. Hừm. Cơm. Giao hàng thương xác nhận không có lầm sau khi trực tiếp cho vay. Bởi vì đã không sợ khoản này đầu tư sẽ trở thành nợ khó đòi. Lạn trướng. Tối tăm nhất đoạn thời gian đó đã hoàn toàn đi qua. Tương lai tiền cảnh một mảnh trong sáng. Ném ra đi một u phần trăm kiếm tiền. Các ngân hàng lớn nguy hiểm đánh giá cơ cấu cũng đem bê. Hừm. Cừ. Khoản này tiền hàng nghiệp vụ bầu thành đại ưu hạng mục đầu tư Nếu như muốn đánh cách thoải mái đổ nấp thang lời nói Hải ngạn tuyến công ty không thể nghi ngờ ở nấp thang phía trên nhất thoải mái nhất cách đó Bởi vì thừa gánh phong hiểm nhỏ nhất lại vừa là lớn nhất người đại thắng Danh nghĩa thiếu nợ 8 UO nhiều ước không trả một khoản chi phí tiền lãi Thứ yếu là ngân hàng Cuối cùng là các đại hán thương Bây giờ thế cuộc trong sáng. Chủ hãng môn đều không hoảng. Nhưng vẫn là có một chút rất khó chịu diệt hoa. Bởi vì dựa theo cùng hải ngạn tuyến công ty ký kết sao hàng hợp đồng. 78% ứng thu sổ sách khoản muốn ở 3 năm sau kết toán. 3 năm sau hải ngạn tuyến mới có thể đem khoản tiền này lấy tiền chót hình thức hối cho các đại thương nghiệp cung ứng. Một tuần sau. Hải ngạn tuyến công ty đúng hẹn cho các đại cung ứng liên hán thương thanh toán tổng số 1.855 cái ước khoản. Khoản tiền này đều dưới quán đi. Tương đối lớn thương nghiệp cung ứng chỉ có 3-4 cái ước. Tiểu có thể thu được 8. -9 ngàn vạn. Không tới 1 ngàn vạn khoản. Chút tiền này các đại hán thương ngay cả cho công nhân phát tiền lương cũng không trả nổi. Nhưng khoản tiền này thật ra thì chủ yếu dùng trả cho ngân hàng lợi tức. Sau đó bọn họ còn phải tiếp tục tìm ngân hàng mượn càng nhiều tiền Bởi vì không có tiền Chỉ có thể tìm ngân hàng vay tiền Dụng cụ đổi mới hoa một số tiền lớn Công nhân tiền lương không thể thiếu Đừng nói thiếu 3 năm Kéo 3 tháng phòng trừng liền là cực hạn Tóm lại Hơn 1 ngàn cách ông chủ đối với Diệp Hoa là ái hận đan sen Có lòng thiên ngôn vạn ngữ Cuối cùng vẫn là phải hóa thành một câu Làm thật thể chế tạo Khó khăn mà hải ngạn tuyến công ty liền khoái chết a JA. Diệp hoa đơn giản như vậy làm một chút tư bản vận hành Bằng là hơn một ngàn cách ông chủ đi ngân hàng kia mượn hơn 8.000 cách ước Sau đó cho hải ngạn tuyến hoa 3 năm từ thân ước tiền tiền hàng lời tức không nói còn phải gánh vác to lớn nòng cốt nguy hiểm Đương nhiên Diệp hoa đạt được này hơn 8.000 cách ước không phải là thật vốn lưu động Mà là đối ứng dưới ở giá trị 8 UO nhiều ước B Hơn Cơ Máy ngành kiện HLV -E Nơi này giá trị hơn 8.000 cách ước Mặc dù như vậy Nhưng rất nhanh thì có thể biến thành vốn lưu động Bởi vì các đại hán thương là hải ngạn tuyến giao hàng Mà B Hơn Cơ Cuối cùng tiêu thụ là hải ngạn tuyến để hoàn thành Đem sản phẩm bán đi tiền không liền đến vốn lưu động không thì có bộ này. Hải Ngạn Tuyến công ty một tháng này bán đi 1125 vạn bộ. Đi. Hừ. Cần máy tiêu thụ chi 56 ủ nhiều ức. Bây giờ nhưng là thật nằm ở Hải Ngạn Tuyến công ty tài khoản bên trên tùy thời có thể lưu động sử dụng. Khoản này tích sủ vốn bên trong thật ra thì có năm hơn 100 ức. Bao gồm đem tới đạt 3 u ô ước là muốn đi vào kia hơn 1.000 cái chủ hãng trong túi Nhưng bây giờ khoản này kích xu chi phí Một tuần sau thanh toán 1.855 ước cho chủ hãng môn Còn lại tiền quyền chi phối thuộc về hải ngạn tuyến Thời hạn là 3 năm Cũng chính là thiếu nợ 3 năm 3 năm qua sau khoản tiền này theo hợp đồng chuyển tiền cho các đại chủ hãng Nói cách khác Khoản tiền này trên danh nghĩa là thuộc về các đại chủ hãng toàn bộ. Nhưng huyền chi phối bây giờ thuộc về Diệp Hoa đi phối trí. Một tuần sau đối phó sổ sách khoản chi tiêu 1855 ức, Cộng thêm khác chi tiêu. Hải ngạn tuyến công ty tài khoản bên trên như cũ năm 3984 ức nguyên như vậy một khoản thiên văn sổ tự. Có khoản tiền này. Muốn mở rộng sinh sản liền mở rộng sinh sản phải bao lớn kích thước là hơn đại quy mô công ty tân chủ sở chính không phải là phải thêm đầu bốn năm trăm cái ước xây dựng nhân viên ở trang viên thức trấn nhỏ sao không phải là bốn năm trăm cái ước mà bây giờ có gần 4.000 ngàn cái ước vốn lưu động đập liền xong chuyện diệp hoa khẽ mỉm cười biểu thị không phải là tiền mà ca nghèo chỉ còn tiền tư bản vận hành chính là chỗ này như vậy kỳ diệu Diệp Hoa vốn liếng này ngoạn pháp có thể nói là mượn gà đẻ trứng. Tư bản tài chính cần nhất là lưu động tính. Vốn lưu động tiền đó là sống. Tiền mặt so với chết tiền càng có thể sinh tiền. Vốn nhất lưu động ở trong đó là có thể sinh ra các loại làm cho người ngoài cảm thấy không tưởng tượng nổi ngoạn pháp. Bất quá Diệp Hoa đang không có cao hứng mấy cái sau. Liền ý thức được trong tay cất như vậy một số tiền lớn cũng cập kỳ phỏng tay. Bởi vì từ pháp lý đi lên nói đây là hải ngạn tuyến công ty mức tiêu thụ. Là trước thuế doanh thuộc. Như vậy một khoản thiên văn sổ tự nếu là nằm 3 năm bất động vốn là bệnh thiếu máu. Trên xanh nghĩa hay lại là thiếu nợ vậy thì càng thua thiệt. Mà thôi tổn hại biện pháp tốt nhất chỉ có một. Hãy mau đem khoản tiền này liều mạng tốn ra. Đầu tư đi ra ngoài. Tốt nhất là ở cuối năm coi là sổ cái thời điểm làm được chi tiêu lớn hơn thu nhập, hoàn suất hiện lỗ vốn, khoản thua thiệt càng lớn, tổn thất càng ít đi. Sau đó Diệp Hoa mặt đầy gặp khó khăn, nhìn hắn cái bộ dáng này, Kiều Phi không khỏi mặt đầy hổ nghi nhìn hắn, hỏi ngươi thế nào nghe vậy? Diệp Hoa miu hắn liếc mắt lại thu hồi ánh mắt, thở dài nói, người ta đều là tiêu tiền dễ dàng kiếm tiền khó khăn. Ta lại kiếm tiền dễ dàng tiêu tiền khó khăn. Ta ở gặp khó khăn à. Suy nghĩ mấy ngàn canh ước thế nào mới có thể ở trong vòng một năm tốn ra đây liền phiền quá à Diệp Hoa vẻ mặt buồn thiêu vừa nói. Hoàn toàn không có chú ý tới một bên tiểu phi không có thanh âm. Cả người dần dần lâm vào kéo dài tính hóa đá trạng thái. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 24 chương 234 nửa năm sau kế hoạch dùng loại ánh mắt này nhìn ta xong rồi cái gì vẻ mặt buồn thiêu diệt hoa nhìn nàng ngạc nhiên hóa đá biểu tình. Có chút không hiểu. Phục hồi tinh thần lại. Kiều Vi tức giận vấy hắn một cách liếc mắt. Lời để ý hắn. Vừa mới coi như là bị hắn đột nhiên hổ vằn ra một đoạn kim câu cho Tú Lật. Kiếm tiền dễ dàng tiêu tiền khó khăn còn nói vậy thì thanh tình tình mẫu tình cảm giảm xào quả thực cần ăn đòn. Người nghĩ rằng ta là cố ý giả bộ Diệp Hoa tự nhiên rất nhanh nhìn ra nàng tại sao như vậy biểu tình. Mà Kiều Vi không chút nghĩ ngợi nói. Ta cảm thấy được là được. Diệp Hoa chạy theo ổn định. Có lý có chứng cứ nói. Khoản tiền này ở công ty trong trương một năm 3 năm ít nhất tổn thất 300 ức 300 ức A cho nên nhất định phải đem khoản tiền này ném ra đi. Nhanh 4 ngàn ức kích thước kích sù vốn. Còn có sau tiếp theo nhập chứng dòng chảy. Cũng phải nhanh một chút hợp lý tốn ra. Nhưng thế nào hợp lý tiêu hết tiêu tiền dễ dàng nói đến nhẹ nhàng. Kiều Vi không lời chống đỡ. Hắn những lời này thật đúng là không cách nào phản bác. tỷ mỉ nghĩ lại. Lớn như vậy một khoản tiền muốn hợp lý tốn xa thật đúng là vô cùng mệt chuyện khó. Xác thực mà nói là hợp lý đầu tư đi ra ngoài giảm bớt tổn thất. Tiêu tiền con mắt là vì thiếu làm tông tử bạc liêu. Xí nghiệp nạp thuế là thiên kinh địa nghĩa cũng là công dân nghĩa vụ. Nhưng Diệp Hoa không thể tiếp nhận là thao tác tính sai lầm mang đến tổn thất kích dụng. Tình huống bình thường khoản tiền này hẳn là phải lấy bên trong khoản hối cho những hàng kia các lão bản. Nhưng tiêu diệt triệt để hiệp nhị là muốn 3 năm sau lấy tiền chót hình thức đánh tới. Diệp hoa buồn bực phương ở nơi này. Trên danh nghĩa thiếu nợ hơn mấy ngàn tỷ tỷ. Pháp lý bên trên là công ty doanh thuộc. Doanh đổi tăng sau chính là một khoản kích dù tăng giá trị tài sản thuế. Công nghệ cao xí nghiệp có tương ứng thu thuế giảm miễn. Nhưng không phải là toàn miễn. Cũng phải cần đóng thuế. Còn có lợi nhuận thuế lợi tức. Công ty lợi nhuận càng lợi cao thuế lợi tức cao hơn. Đem tiền tốn ra năm nay trung quy lợi nhuận tỷ số là có thể ép hạ xuống. Trung quy mà nói. Đem khoản tiền này nhanh chóng tốn ra liền là chuyện tốt. Nằm ở tài khoản bên trên chỉ là mất giá cũng rất khen. Chỉ có hợp lý tốn ra mới có thể hoàn mỹ. Năm nay nửa năm sau công ty muốn làm trọng tâm liền một cách tiêu tiền Diệp Hoa lời ít ý nhiều nói. Vậy ngươi cho một đại khái phía đầu tư hướng cùng chiến lược. Tầm quản lý lại căn cứ ngươi chiến lược tiến hành quy tắc chi tiết định ra. Kiều Vi chợt nói. Cũng làm tốt bị quên chuẩn bị. Được rồi. Nàng bây giờ hiểu Diệp Hoa. Hoa mấy trăm ngàn. Mấy trăm vạn cũng rất dễ dàng. Thậm chí hơn 10 triệu cũng có thể dễ dàng tốn ra Mua buồn trong sẽ không Nhưng là Mấy chục tỷ Mấy trăm tỷ như vậy thiên văn sổ tự Thế nào đi tiêu hết liền cần phí suy nghĩ Nhiều tiền như vậy thoáng cách đầu nhập thị trường cổ phiếu Giao dịch chứng khoán thị trường đi đi Nguy hiểm lớn là một mặt không nói Quốc gia cũng không cho ngươi như vậy đột nhiên làm bừa Kia thị trường sẽ bị quậy đến long trời lỡ đất Nhất là giao dịch chứng khoán thị trường Nhiều tiền như vậy coi như là chơi một gấp 7-8 lần sang can đều là không thể tưởng tượng huống chi điên cuồng một chút cũng là mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần sang can Một năm hợp lý tiêu hết mấy trăm tỷ là thật tâm không dễ dàng Diệp Hoa khẽ gật đầu một cái Suy nghĩ một lát đã nói đạo Thứ ba kỳ bê Hừm Cơm Máy 800 vạn bộ xe ở tháng 7 phần là thị trường giao hàng. Nói cách khác riêng này trong chúng ta nửa năm sau khả năng còn có hơn 4.300 ước dòng chảy nhập chứng. Nói cách khác năm nay công ty khoản vốn tổng số con mắt sẽ bằng chứng đến hơn 9.000 ước trái phải vừa vặn. Năm nay bệ. Hừm. Cơm. Máy 2.000 vạn moi ra hàng số lượng sau. chứng mục vừa vặn chống lại danh nghĩa thiếu nợ hơn 8.000 cái ước. Trong lòng có đại khái quyết định. Lập tức nói. Nửa năm sau tiêu tiền đại kế. Đại mục tiêu là ít nhất 5.500 cái ước ném ra đi. Sổ nợ này dùng với mở rộng sản năng. Đem đơn đặt hàng toàn bộ phát ra ngoài. đi, Hờ. Cơ. Mở rộng sản năng. Gọi điện liên lạc búp hơn. Khiến cái kia bên tấm chi cung ứng liều mạng sản xuất là được. Năm nay thu quan trước ít nhất cho ta quá mức sao hàng một ngàn vạn mảnh nhỏ. Tranh thủ ở năm nay tháng 10 phần thời điểm có thể ở là thị trường lại giao hàng một ngàn vạn đại bê. Hừm, cơm, Hừ. mà sang năm nhu cầu cũng trước thời hạn báo cáo hắn. Năm ngàn vạn mảnh nhỏ đi. Một cách nữa chính là đúc tân chủ sở chính xây dựng nơi đó đầu năm trăm cái ước trái phải đi qua. Nơi này liền sáu ngàn cách ước đi ra ngoài. Còn có hơn 3.000 cách ước. Để dành 1.000 cách ước dùng làm công ty tiền mặt dự trữ cùng vận doanh chi tiêu cùng với báo thuế sử dụng. Còn lại tiền bắt được ngân hàng tài chính quốc tế trên thị trường đi đối trùng giao dịch bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi. Lại suy nghĩ một chút. Diệp Hoa lại gật đầu một cái. Cứ như vậy đi. Cụ thể thế nào cách đầu tư các ngươi vận doanh bộ đi giải quyết? Thị trường trong thời gian ngắn ăn không hết nhiều như vậy vốn. Đây cũng là không có biện pháp xử tình. Hải ngạn tuyến công ty bây giờ là nhiều tiền đến thật không xài hết. Còn lại 200 tỷ trái phải chỉ có thể đi tiến hành quỹ đối trùng, Phân phối như vậy đi xuống. Diệp Hoa cuối cùng giải quyết xanh nghĩa thiếu nợ hơn ngàn ước mang đến không cần thiết kích dù tổn thất kinh tế. Cho tới cụ thể thế nào đem tiền tốn ra chuyện này. Hắn sẽ không quản. Đó là phía dưới vận doanh bộ nhân nên cán sự tình Xảy ra vấn đề bắt người là hỏi Hay lại là làm phát hiệu lệnh đại bốt được a Đúng vừa dứt lời không lâu Diệp Hoa trong lòng hơi động Lập tức ở trước người Hoa động ra một khối phù không màn ảnh Một phen đơn giản thao tác liền giao cho Kiều Vi Sau người chợt nhìn phù không trên màn ảnh tin tức xem Diệp Hoa nói Đây là Tiên Phong Nano tài liệu khoa kỹ công ty. Chuyện làm thứ nhất là từ bọn họ nơi đó vào mua một nhóm than chì sợi nano carbon. Kiện sự tình thứ hai chính là bắt tay định ra thu mua tài công ty. Tốt nhất là toàn tư thâu tóm. Nhưng ít ra phải tuyệt đối nắm cổ phần. Thâu tóm Tiên Phong Nano công ty muốn tiến quân nano tài liệu lính vực Kiều Phi gật đầu một cái, lại cũng tò mò hỏi. Coi là vậy đi. Tân chủ sở chính lập tức phải tiến vào giai đoạn tính công trình Hệ thống cấp nước được giải quyết Dubai bên kia cũng phải giao nộp Còn có chất bán dẫn cung ứng liên chế tạo Tài liệu mới cơ sở đã đến nên đánh xuống thời điểm Cơ sở tài liệu không quá quan sau này sản phẩm thế nào thăng cấp thay đổi triều đại diệp hoa nói như vậy chốc lát chợt lại bổ sung Thu mua tiên phong nano chuyện này Năm nay phải cho ta giải quyết Ta đoán chừng ít nhất 70 ức trái phải. Dùng tiền đập. Hạn mức tối đa 300 cái ức. Dùng tiền mặt đập. Công ty này ta tình thế bắt buộc. Kiều Vi gật đầu một cách hoàn thành sự hạng bị quên. Cơ sở tài liệu cung cấp thương thật ra thì giá trị không bao nhiêu tiền. Nhưng không có nghĩa là nó không địa vị và quyền phát biểu. Ngoài ra. Ta phụ trách trí kho phân tích tiểu tổ đã mời tới ba vị đại thần cấp nhân vật gia nhập liên minh. Buổi chiều hẳn đến. Ngươi không phải là muốn theo chân bọn họ đàm chiến lược hóa để nghiên cứu hạng mục mới công việc mà. Buổi chiều cũng đừng quên thời gian. Bị quên toàn bộ chuyện trọng yếu vụ cuối cùng cách trước khi đi nhắc nhở Diệp Hoa. Đến xế chiều Kiều Vi lời muốn nói ba vị đại thần cấp nhân vật cuối cùng cũng đi tới hải ngạn tuyến công ty chính. Khách quý chiêu đãi phòng Lúc này ngồi ba vị hơn 60 tuổi ông già Bọn họ tướng mạo xấu xí Bình bình phàm phàm ông già Đi ở trên đường chính là thường gặp lão đại gia Nhưng mỗi một người đều học thức uyên bác Diệp Hoa đối với bọn họ ba vị cũng là lộ ra chân rất coi trọng Lúc này Một bên Kiều Vi cười giới thiệu Vị này là trước quốc gia chiến lược khoa học viện nghiên cứu cao cấp nghiên cứu viên Trần Huyên lão tiên sinh, Trần Lão diệt hoa mỉm cười đưa tay cùng với cầm cầm. Trần Huyên là bọn hắn ba vị trong tuổi tác cao nhất, đã 70 chi tiêu hàng năm đầu. Nhưng tinh khí thần tràn trề, có thể nói lão đương ít chán. Vị này là phục đán đại học nhất cấp giáo sư Lý Minh Kiệt giáo sư trước mắt còn đang phục đán nhâm giáo. Kiều Vi đưa tay tỏ ý ba vị tư vị trí chính giữa ông già. Hắn mang theo một cặp mắt kiếng Thật cao phát tế tuyến rất là nhìn chăm chú Vị này là kinh đô đại học nhất cấp giáo sư Đinh Kiên Quyết giáo sư Quốc gia chiến lược khoa học trung tâm nghiên cứu thâm niên cố vấn Trước mắt ở kinh đô đại học nhân giáo Diệp Hoa từng cách một cùng ba vị này lão học giả nắm chặt tay Trong lòng đối với Kiều Vi rất là ghé mắt Có thể mời tới ba vị này học giả Cô nàng này năng lực thật đúng là khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Diệp Hoa cũng là đối với tự thân người quen dùng người khả năng đánh ưu. Ba vị này học giả muốn ma là trước mắt đang vì nước nhà chiến lược khoa học trung tâm nghiên cứu công việc bối cảnh. Trình độ nào đó mà nói điều này có thể hoàn mỹ cùng quốc gia chiến lược đối với quỹ. Diệp Hoa làm sĩ nghiệp một đại tín điều chính là vĩnh viễn đi theo chính sách quốc gia đi. Không cùng quốc gia đại chiến lược mâu thuẫn với. Hiển nhiên ba vị này là Diệp Hoa trong lòng rất là lý tưởng cố vấn một dạng. Diệp tiên sinh. Nghe kiểu nữ sĩ nói lần này ngươi nghĩ sao một khóa đề hạng mục. Rốt cuộc là cái gì khóa đề nghiên cứu một hồi nữa. Đinh kiên quyết giáo sư như vậy hỏi. Còn lại nhị vị cũng tò mò nhìn hắn. Thật ra thì. Ba vị này học xả tiếp nhận hải ngạn tuyến công ty ủy thác mời cũng thêm minh đi vào. Giống như Đinh Yên Quyết. Lý Minh Việt hai vị này học xả bọn họ ở Đại học Nhâm Giáo đồng thời. Mình cũng phải làm khóa đề nghiên cứu. Kia liền cần vốn tài trợ bọn họ làm chính mình nghiên cứu. Mà hải ngạn tuyến công ty vì có thể đủ xin bọn họ gia nhập liên minh công ty trí kho phân tích tiểu tổ. Hàng năm là muốn vì bọn họ cung cấp vốn ủng hộ tới tài trợ bọn họ nghiên cứu. Đầu năm nay làm học thuật nghiên cứu, bất luận là kinh tế nghiên cứu, khoa học nghiên cứu đều cần tiền. Giống như Đinh Giêng Quyết giáo sư. Là xuyên kinh tế học lĩnh vực quốc nội nhân vật quyền uy một trong. Kêu thú chỉ biết nói bốc nói phép. Mà giống như Đinh Giêng Quyết những thứ này có chân tài thực học học giả. Hắn nghiên cứu đất xuyên kinh tế cũng là muốn đi đất thật khảo sát. Đất xuyên chính trị Văn hóa vân vân một loạt thực hành Thực sự cầu thị Đây mới là nghiên cứu học vấn Nhưng những thứ này đều cần tiền a. Đi ra ngoài làm khảo sát cũng phải phải được phí ủng hộ mới được Vừa vặn hải ngạn tuyến công ty có phương diện này yêu cầu Có thể nói nhất sách tức hợp Mà đã về hưu Trần Huyên Lão Tiên Sinh Mặc dù về hưu Nhưng nghiên cứu học vẫn lại không có dừng lại Cũng là lão đương ít trắng một vị học giả. Rất ít có công ty giống như hải ngạn tuyến như vậy sẽ tiêu phí số tiền lớn mời Trần Huyên như vậy học giả làm học thuật nghiên cứu. Lần này Kiều Vi tìm tới hắn. Cũng không chút do dự đáp ứng. Dù sao. Làm học thuật nghiên cứu thật yêu cầu vốn ủng hộ. Mà học giả chính mình cũng không hiểu kiếm tiền làm ăn cũng không khả năng sẽ đi làm. Chân chính làm học thuật chỉ có thể toàn tâm toàn ý say mê trong đó. Cũng chỉ có như vậy mới có thể ra thành quả. Diệp Hoa muốn chốc lát liền nói thẳng. Ba vị. Ta yêu cầu một phần độ sâu phân tích Trung Đông đất xuyên chiến lược báo cáo. Công ty của ta là phía trên chỉ đích danh phải phối hợp Tây Tiến chiến lược Tân Ti Chủ Chi lộ một nhóm đi ra ngoài xí nghiệp. Công ty năm ngoái ngay tại Trung Đông đàm thành một khoản cao đến 149 ước đô la đại hợp đồng. Nhưng Trung Đông chỗ đó đất xuyên thí cuộc quả thực quá phức tạp. Không làm rõ ràng nơi đó thực tế tình trạng. Nơi đó xuyên quốc gia mua bán căn bản không cách nào làm. Nguy hiểm quá lớn. Nhìn ba vị học giả gật đầu một cái. Diệp hoa ngắm của bọn hắn bổ sung nói. Cho nên... Ta nghĩ rằng ủy thác ba vị nhằm vào nơi đó thu làm hạng nhất khóa để nghiên cứu báo cáo. Một cách đối với Trung Đông đất xuyên kinh tế cách cục toàn diện tính độ sâu báo cáo.